Vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu 35 chương 661 trẻ tuổi nhất ảnh đế Phương lão sư tốt ngày này. Phương cảnh mới vừa trở lại đoàn làm phim, phát hiện đại gia hỏa nhìn hắn ánh mắt đều không giống nhau, tất cả đều là bội phục. Đi vào đạo diễn lều, Hoàng Vĩ lập tức đứng dậy đối với Sở Hữu người cười nói, ảnh đế đến rồi. Đại gia vỗ tay hoan nghênh. Chúc mừng phương cảnh bắt lại bách hoa ảnh đế. Hôm qua, bách hoa thường trao giải. Hồng hải hành động vào vây. Phương cảnh tốt nhất nhân vật nam chính. Trương Nghị tốt nhất nam phối. Tưởng Lộ Hà tốt nhất nữ phối. Đại Giang Đại Hà đoàn làm phim ra một cách ảnh đế. Đằng sau tuyên truyền thời điểm lực lượng cũng chân nhiều lắm. Càng quan trọng hơn là phương cảnh này một năm thực sự quá mạnh. Đầu tiên là hiện thực phi thiên thưởng để danh thị đế Hiện tại càng là trực tiếp thu hoạch được ảnh đế Nghe nói phá băng hành động còn đề danh tháng 6 bạch ngọc lan thưởng Hai cách thị đế đề danh Một cách ảnh đế Còn dám nói hắn không có diễn ký ca khúc toàn cầu phát hành Trên quốc tế đều nổi danh Nhân khí tiêu chuẩn Phương cảnh thẹn đến sợ Liên tục khoát tay muốn đào đất khe bên trong đi Bách hoa thường cùng kim vây thường Hoa biểu thường xưng là nội địa tam đại điện ảnh thường Nhưng kỳ thật hoa trắng hàm kim lượng không cao Bởi vì là cách này thường là người xem bỏ phiếu tuyển ra tới Lại gọi người xem thường Lên một cách cầm này thường chính là chiến lang hai ngô kinh Nói đơn giản Chỉ cần phiến tử phòng bán vé cao Diễn viên nhân khí chân Cầm cách này thường căn bản cũng không phải là vấn đề Trình độ rất lớn. Hồng Hải hành động mấy chục ước phòng bán vé không cần phải nói. Phương cảnh nhân khí bày ở kia. Cầm cây này thưởng chuyện trong dữ liệu. Tất cả mọi người đừng đứng đây nữa. Từng người làm chính mình sự tình đi. Cười cười. Phương cảnh không có quấy giày đại gia nhã hứng. Buổi tối ta mời khách thêm đồ ăn. Địa thế nơi này xa xôi. Đoàn làm phim sinh hoạt thực khổ. Không so được thành phố lớn quay chụp lấy cảnh có thể hào hào ăn một bữa là đại gia chuyện cầu cũng không được. Cám ơn Phương tổng, Phương lão sư đại khí, nếu không chúng ta liền ăn nướng thêm điểm bia tốt hơn rồi. Quay chụp trong lúc không thể uống rượu, ngày mai muốn làm việc, đơn giản ăn một bữa là được rồi. Không có nghỉ ngơi. Đi vào phòng trang điểm. Phương Cảnh trực tiếp trang điểm chuẩn bị khai mạc. Không bao lâu, Dương Lập Hâm cũng tiến vào trang điểm. Nhà đây không phải phương đại ảnh đế sao về sao chiếu cố nhiều hơn. Phương Cảnh cười khổ. Thấp giọng nói. Dương Thúc. Ngươi cũng nói móc ta đây. Người khác không biết ngươi còn không biết sao. Bách Hoa không có hàm kim lượng A. Kim cây còn tạm được. Nội địa tam đại điện ảnh giải thưởng. Ngoại trừ kim cây, Hoa biểu cùng Bách Hoa đều không có hàm kim lượng. Bách Hoa là người xem bỏ phiếu trọn Thực ăn nhân khí. Hoa biểu còn lại là gia đi nội bộ chọn, đua chính là quan hệ. Chỉ có kim tê, có đặc biệt điện ảnh chuyên gia, nổi danh điện ảnh người đạo diễn tham dự bình chọn. Hắc hắc, ta còn tưởng rằng ngươi cầm cái bách hoa thưởng liền lâng lân nha. Ngồi xuống. Dương lập hâm cười nói. Bất quá ngươi cũng đừng cầm bách hoa không làm ảnh đấy a Này thưởng vẫn có chút đồ khó. Phương cảnh không nói chuyện. Này thưởng xác thực khó khăn Đầu tiên chính là ngươi vé xem phim phòng đặc biệt tốt Cùng thời kỳ chi gian không có đối thủ Ăn Đây chính là độ khó Lại một cái diễn viên nhân phẩm không kém Đầy đủ bắt chéo hai chân Dương Lập hâm trầm rãi nói Nghe nói ngươi bạch Ngọc Lan cũng đề danh Người trẻ tuổi lợi hại a. Này nếu là cầm thưởng còn phải a. Hơn hai mươi thị đế ảnh đế Hoa hả còn không có mấy cách đi. Phương cảnh trong lòng máy động. Sắc mặt chờ mong cười nói. Dương thúc. Ngày không phải là muốn ngầm thao tác. Cho ta làm cách bạch ngọc lan thị đế đi. Đây không phải là có chút cao điệu À khổ khổ khổ khổ dương lập hâm bị bị nghẹn. Liếc một cái. Ngày cũng là xem trọng ta. Thật coi tay ta mắt thông thiên. Ta còn nghĩ ngươi giúp ta toàn bộ bạch ngọc lan đâu. Thở trang điểm nghe nói như thế, khóe miệng không thể che hết cười cười trên tay không ngừng cho phương cảnh trang điểm. Bạch Ngọc Lan tại phim truyền hình bên trong giải thưởng bên trong hàm kim lượng là cao nhất. Dám khảo chế độ nghiêm ngặt cùng kim gây thưởng có liều mạng. Không phải người có thể thao tác. Cách đồ chơi này ta cũng không dám nghĩ. Phim truyền hình tam đại thưởng ấm hàm kim lượng xếp hạng Bạch Ngọc Lan phi thiên thưởng kim ung thưởng. Kim ung thưởng sớm tại khá hơn chút năm trước liền bị tương nam truyền hình nhận thầu. Những năm này ban gia thưởng đều là lưu lượng tiểu sinh lấy đi. Tỉ như nhiệt ba. Lý dịch phong cái gì. Đến hiện tại một ít lão diễn viên nghe được chính mình để danh kim ung thưởng đi đều không đi. Phi thiên thưởng kỳ thật cũng có hàm kim lượng. Nhưng bởi vì cơ chế vấn đề có thất công bằng. Cùng hoa biểu thưởng đồng dạng chủ sự mới là radio, chính trị ý nghĩa lớn hơn một chút, chỉ có bạch ngọc lan coi như công chính, chủ sự mới có văn hóa radio cục quản lý, văn hóa truyền hình điện ảnh tập đoàn, chính phủ thành phố từ từ cơ cấu, người bình thường muốn thao tác căn bản không có khả năng, dừng một chút, dương lập hâm tiếp tục nói, bất quá ngươi nói cao điều kỳ thật cũng không cao lắm điều. Tại ngươi cách tuổi này cầm cách thị đế ảnh đế không tính là gì. So ngươi cuồng nhiều hơn là. Lên một cách thời đại. Lưu diệt bọn họ mới vừa ra trường học cửa chính là ảnh đế. Không có 2 năm thị đế ra thân. Trương tử di những này lại càng không cần phải nói 30 tuổi phía trước ảnh hậu cầm 7-8 cái. Nói cho cùng cách đồ chơi này cũng không phải là nói muốn đức cao vọng trọng. Tư lệ sâu mới có thể để cho lòng người phục khẩu phục. Tựa hộp là biết phương cảnh lo lắng, dương lập hâm cố ý cho hắn khuyên bảo. Thưởng cùng tuổi tác không quan hệ. Nên cầm thì cầm. Ai quy định nên có lớn tuổi tài năng một thân thưởng vừa vặn tương phản. Kỳ thực hiện tại những cách đó lấy được thưởng nhiều. Rất nhiều thưởng đều là lúc tuổi còn trẻ cầm. Ngược lại tuổi tác chậm rãi lớn rồi cầm thưởng càng ngày càng ít. Phương cảnh lo lắng trẻ tuổi cầm thưởng nhiều làm cho người ta không phục càng vốn là buồn lo vô cớ Ta nghe nói ngươi rất nhiều âm nhạc giải thưởng để đề danh đều không cần thậm chí trao giải tiệc tối đều không đi Này không được Dương lập hâm tận tình khuyên bảo nói Ta nếu là ngươi Có bao nhiêu muốn bao nhiêu Đừng có gánh nặng trong lòng Qua chút năm ngươi sẽ biết Phương cảnh bất đắc dĩ Vẻ mặt đau khổ nói Dương thúc, đó không phải là một cái hai cái thường a Biên khúc thường, điện tử thường, kim khúc thường, biểu diễn. Nhiều thời điểm một năm muốn cho ta mười cái thường. Dù là hiện tại một năm cũng còn có năm sáu cái. Sẵn sàng nginh tiếp xuống tới gian phòng đều không bỏ xuống được. Phương cảnh có câu nói còn chưa nói. Làm thiên nhiên công nhân bốc phát Hắn cầm những này ca kiếm tiền kiếm danh khí coi như xong. Nhưng trao giải phóng tới nhà bên trong Mỗi ngày nhìn trong lòng cấn đến sợ Nửa điểm cao hứng không nổi Truyền hình điện ảnh kịch thưởng còn lại là không có phương diện này lo lắng Bởi vì đều là hắn từng chữ từng chữ lưng lời kịch Cùng các nữ diễn viên thức đêm thảo luận kịch bản quay trục ra tới Thực vất vả ngươi Ta cũng không biết nói ngươi cái gì tốt Dương lập hâm ngón tay run rẩy. Phương cảnh không nói hắn còn không biết có nhiều như vậy thường. Sau một lúc lâu thở dài nói. Âm nhạc coi như xong. Chuyện hình điện ảnh thường cũng đừng đẩy ra phía ngoài. Nếu không thì đối với toàn tổ người không chịu trách nhiệm. Lý tiểu lộ biết ai nhân ra 16 tuổi liền lấy kim mã ảnh hậu. Ta đây biết xác thực thật sớm. Hừ. Còn có sớm hơn. Đảo quốc một cách nam sinh giống như ngươi là 90 sau. Gọi liễu vui ưu cái gì? 14 tuổi liền lấy kiếp nạp ảnh đế. Khi đó hắn mới xuất đảo năm thứ hai. Lúc ấy hắn đối thủ là Lương Triều Vĩ. Phương cảnh há to mồm thật là hoảng sợ, như vậy yêu nghiệt. Đây coi là cái gì? Dương lập hâm khịt mũi. Trước đây ít năm mế lan quốc tế điện ảnh tiết ra cái trẻ tuổi nhất ảnh đế. Cũng là đảo úc 10 tuổi. 10 tuổi ảnh đế. Này mẹ nó dám tin nhưng chính là có dương lập hâm thở dài 10 tuổi ảnh đế có chút nói nhảm Trình độ nhiều Nhưng ớt sở ca công chính A lịch sử bên trong 25 tuổi trở xuống cầm ớt sở ca nam nữ diễn viên cũng 10 cái Cho ngươi nói như vậy nhiều là hy vọng ngươi nhớ kỹ Lần sau nhân ra lại cho ngươi thưởng đừng ngốc hồ hồ bên ngoài đẩy Nên tiếp tục liền tiếp tục Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 35 chương 662 thi đại học lễ vật phương cảnh gật đầu. Cười ngây ngô nói. Ta lại không ngốc. Lần sau nếu là có thưởng nói khẳng định phải. Ngươi xem này hai lần ta đều không có đẩy. Nếu là lần này bạc Ngọc Lan có thể cầm thưởng. Ta có thể cao hứng nhảy dựng lên. Xếp đặt yến hội. Muốn nhiều cao điệu có bao nhiêu cao điệu. Nằm mộng đâu ngươi. Phá băng hành động lấy không được Bạch Ngọc Lan. Dẹp ý niệm này đi. Tâm tư hảo hảo đặt tại đoàn làm phim. Chụp hảo bộ này kịch. Nói xong, Dương Lập Hâm đứng dậy thoải mái nhàn nhã chắp tay sau lưng rời đi. Hắn giang hồ địa vị cao. Biết đến chuyện so phương cảnh nhiều. Đây là trực tiếp nói cho hắn biết. Lần này để danh Bạch Ngọc Lan chỉ là để danh mà thôi. Căn bản lấy không được thưởng. Đi thong thả ngài phương cảnh phất phất tay Quay đầu nhìn trong gương chính mình Khóe miệng dương lên Không có nửa điểm buồn sắc Bạch Ngọc Lan không tốt cầm Sớm có chuẩn bị tâm lý Lần này trương nghỉ lông gà cũng để danh Đoán chừng hay là hắn thì đế Suốt đảo lúc này mới mấy năm Có thể có thành tựu hiện tại Phương cảnh đã thực thỏa mãn Còn nhiều thời gian Về sau có rất nhiều cơ hội. Không kịp. Vài ngày sau. Đuổi tại cuối tháng 5. Phương Cảnh đóng máy Đại Giang Đại Hà. Còn lại phần diễn không có quan hệ gì với hắn. Không có chờ lâu. Làm cách đóng máy yến Mời toàn tổ người ăn một bữa sau liền ngựa không dừng vó trở lại ma đô. Ngày này, Phương Hồi mới vừa về nhà đã nhìn thấy phòng bíp bận rộn Phương Cảnh. Ngươi chừng nào thì trở về túi sách ném một cái. Phương hồi khuôn mặt nhỏ vui mừng. Chạy đến phương cảnh cùng trước. Phiết đầu hỏi. Hí chuột, Xong vừa tới. Sao đồ ăn? Phương cảnh cũng không quay đầu lại. Ngươi ngồi trước sẽ. Đồ ăn lập tức liền tốt. Trường học lúc nào nhỉ thi đại học tại ngày 7 tháng 6. Chỉ có chừng 10 ngày. Vì để cho học sinh buông lỏng. Bình thường đều sẽ trước tiên mấy ngày nhỉ Tới gần thi đại học Lão sư cũng không thế nào giảng bài Không nghĩ cho học sinh áp lực Từ học buổi tối cùng sớm đọc bắt đầu hủy bỏ Bài tập đều không bố trí Một ít học sinh lớp 12 đã đem trong túc xá chăn quần áo thu thập mang về nhà Phương hồi chính là một cách trong số đó Hiện tại trường học đã không có hành lý của nàng Mỗi ngày cũng khôi phục học ngoại trú thời điểm tình huống. Nhanh. Hẳn là liền hai ngày nay. Cả. Ngươi là đặc biệt trở về nấu cơm cho ta sau đó là đương nhiên. Thi đại học là đại sự. Không thể để cho ngươi bị đói a Từ hiện tại đến thi đại học kết thúc. Ngươi mỗi ngày đồ ăn ta đều bao hết. Muốn ăn cái gì nói với ta. Hảo nha ta đây liền không khách khí. Phương hồi suy nghĩ một chút nói. Chúng ta buổi tối ăn bữa thịt kho tàu đi. Ba món ăn một món canh. Ngày mai thanh đảm điểm. Sau này ăn con cá. Đúng rồi. Thi đại học xong ta còn muốn khảo bằng lái. Được rồi. Đừng chờ thi tốt nghiệp trung học. Chờ vừa để xuống giả ta liền đi báo danh. Thi đại học xong đi trường dạy lái xe tập lái xe. Tranh thủ một tháng cầm bằng lái. Đồ ăn bưng lên bàn. Phương Cảnh thản nhiên nói, bằng lái chuyện khác nói, còn khảo bằng lái, đằng sau có phải hay không muốn mua xe đúng a? Lớp chúng ta có cái đồng học nhà bên trong chính là mở bốn sơ cửa hàng. Nàng đi nói mua xe có thể giảm giá, tiện nghi rất nhiều. Giảm giá Phương Cảnh cầm nắm đấm khô tay nói, ngươi nếu là thi không được khá, ta chân cho ngươi đánh gãy xương. An an thỏa thỏa, ba bốn trăm điểm không là vấn đề. Phương Cảnh ra vẻ liền muốn đánh, Phương hồi đầu vừa trốn cười ha ha nói, ta nói đùa. Mấy năm này, Phương Cảnh tiêu vào nàng trên người tiền không ít. Phụ đạo lão sư, bên ngoài giáo đều mời mấy cái. Tất cả đều là đại học danh tiếng cao tài sinh. Mấy vạn khối lớp huấn luyện càng là một chút không ít. Này nếu là mới khảo ba bốn trăm điểm, Phương Cảnh đoán chừng sẽ mua một xe đậu hũ từng khối từng khối đem nàng đập chết. Hai người cơm nước xong xuôi. Hai điểm. Phương Cảnh cầm lấy áo khoác đi ra ngoài. Đối với Phương Hồi nói. Ta đi ra ngoài một chuyến. ngươi cùng ta cùng nhau sao hảo nha hảo nha. Đi cách nào chơi vừa nhắc tới chơi. Phương Hồi tinh thần lần chân. Lập tức thả xuống tay thượng sách vở. Chờ một chút a Ta đổi hiện đẹp mắt quần áo. Phương cảnh mặt đen. Từ phía sau một phát bắt được nàng cổ áo. Ngươi nghĩ gì thế? Ta ý là muốn đi ngang qua trường học các ngươi. Hỏi ngươi đáp đi nhờ xe không a Phương hồi thất vọng. Nháy mắt bên trong cảm thấy không có yêu. Biết truy đạo. Kỳ thật có thể cho lão sư xin phép nghỉ. Hiện tại trường học đều không như thế nào lên lớp. Đi cũng là tự học. Vậy không được. Chỉ cần không có nghỉ. Ngươi như thường được khóa. Hơn nữa ta đây là cùng người nói chuyện làm ăn. Ngươi xem náo nhiệt gì tốt a tốt a Đi đi đi. Xách theo túi xách. Phương hồi 100 cách không vui. Đi theo phương cảnh sau lưng đạp lên xe. Đem người đưa đến trường học. Phương cảnh lái xe trở về phòng làm việc. Tới rồi dưới lầu không có vội vã đi lên. Trên xe thay đổi âu phục Đối tấm gương kéo kéo tóc Phun ra điểm nước hoa mới xuống xe Mấy phút đồng hồ sau Phòng khách nhìn thấy hôm nay chính chủ Du quy bộ tuyên truyền người phụ trách Phương đồng ngươi tốt Ta là Lý Oanh Lần này người phụ trách Cũng là ngươi phấn ti chúng ta công ty rất nhiều cô nương thích ngươi Một hồi nhưng phải cho nhiều ta mấy chương ảnh ký tên Cùng phương cảnh nắm tay chính là cách hơn 30 tuổi Mỹ Phụ. Tại đứng bên cạnh nàng bốn năm người. Lần này tới là mua bản quyền. Đoạn thời gian trước phương cảnh phát ta mộng bên trong tiếng Anh bản. Toàn cầu rất hỏa. Phu A nội bộ đi qua thương nhị. Quyết định mua xuống bài hát này bản quyền làm kiểu mới điện thoại mở rộng khúc. Bên trong tiếng Anh cùng nhau tiếng Trung làm trong nước mở rộng khúc tiếng Anh bản đi nước ngoài. Nói hợp đồng là 9.000 ngàn vạn Hai bài bản quyền Tăng thêm phương cảnh cấp thủ cơ đại diện Đại diện thời gian vì một năm Thực hợp lý Giá thị trường thu quy lượng tiêu thụ rất tốt Mặc kệ là trong ngoài nước Phương cảnh cho bọn họ đại diện Cho bọn họ ca hát Gián tiếp cũng là cho chính hắn làm tuyên truyền Lý tổng khách khí Ảnh ký tên muốn bao nhiêu có bấy nhiêu Phương cảnh lần lượt Cùng những người khác chào hỏi Mấy phút đồng hồ sau Nam cảnh luật sư đến đông đủ Phương cảnh đem hợp đồng cho công ty Pháp vụ bộ nhân viên nhìn kỹ Mượn đoạn thời gian này Hắn cùng quy nhân viên công tác chụp ảnh chung lưu niệm Hợp đồng Dương Ninh trước đó đã nói tốt Lần này đối phương là đến tìm hắn ký tên Buổi tối Phương cảnh quay vô đổi mới Mặc dù nội dung chỉ là đơn giản làm đồ ăn nhưng biểu hiện điện thoại nhãn hiểu thay đổi không phải là trước đó kia một cái mà là thu a hiểu mới nhất phương cảnh đây là đại diện thu a sao hoa vẫn là kiểu mới nhất nói một chút xúc cảm thế nào trước có thu a sau này có không mua không phải người hoa lầu bên trên đừng mang tiết tấu a tiền ở trên thân thể ngươi cảm thấy có thể liền mua không muốn mua không ai bức ngươi Cũng đừng đáo đức mắt cóc. Mắt sắc dân mạng chỉ là phát hiện phương cảnh điện thoại thay đổi. Trong nháy mắt liền liên tưởng đến có thể là đại diện Huawei. Bởi vì nghệ nhân ở nơi công cộng dùng điện thoại đồng dạng đều là đại diện sản phẩm. Sẽ không loạn dùng. Chớ đừng nói chi là quay vô cách này dễ thấy địa phương. Một khi dùng sai nhưng là muốn bị kiện. Ngấm lại liền biết. Nếu người đại diện chính là quả táo. Quay vô lại dùng đến 5 sao điện thoại. Ngươi xem một chút nhân ra quả táo không cáo ngươi bí mật dùng cái gì không ai quản ngươi. Công cộng trường hợp không thể làm loạn. Nhỏ đến một đôi giày ra. Dây lưng tiêu chí. Lớn đến quần áo nhãn hiệu. Đồng hồ những vật này có thể sử dụng đại diện sản phẩm dùng tốt nhất đại diện sản phẩm. Phương cảnh nhìn mấy ngàn điều bình luận. Cười cười. Nói. Lập tức thi tốt nghiệp trung học. Chúng ta tới cái giúp thưởng đi. Cao tam học sinh có thể tại bình luận thu nhắn lại chính mình tên. Chờ thi đại học xong. Ta tùy cơ chọn một ngàn bộ thu a quy điện thoại cho đại gia. Thu a quy không rẻ. Hắn đại diện cách này là hơn 5.000 ngàn một bộ. Một ngàn bộ chính là hơn 500 vạn. Nói đưa liền đưa. Xem như tràn đầy thành ý. Đại lão. Ta hiện tại đọc sách còn kịp sao cao tam đi ngang qua, rút đến ta, rút đến ta. Một ngàn bộ, hơn 500 vạn tiểu ca lần này là đại suất huyết. ngưu bút. Hơn 500 vạn. Nói ra liền ra. Này có thể so sánh đưa hai câu chúc phúc ngư mạnh hơn nhiều. Hai ngày nay ta còn chứng kiến có nghệ nhân đưa mấy khối tiền bút bi đâu. Buổi tối. Phương Cảnh lấy ra 500 vạn đưa học sinh lớp 12 chuyển thượng ho sợt. Vu A Quy bộ tuyên truyền trong đêm học. Cuối cùng quan phương quay vô phương Cảnh. Biểu thị vì duy trì học sinh. Bọn họ cũng ra 3.000 nốt bút. Thu hoạt thông đảo tại phương Cảnh quay vô bình luận khu học sinh lớp 12 nhắn lại tùy cơ giúp ra. 3.000 nốt bút tăng thêm 1.000 bộ điện thoại giá trị hơn ngàn vạn. Thoạt nhìn Vu A Quy ăn thiệt thòi. Kỳ thật kiếm lớn. Đây thật là cho không quảng cáo. Phương cảnh lực ảnh hưởng đại phấn ti nhiều. Cùng với hoa mấy ngàn vạn khắp nơi đánh quảng cáo. Bọn họ còn không bằng đem bảo đặt ở phương cảnh này. Phương cảnh tự mình gửi công văn đi đằng sau lại chiếm cứ ba đầu ho sợt. Này quảng cáo hiệu quả đã rất đủ. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 35 chương 663 sử thượng quý nhất ca khúc nội bộ tin tức. Vu A Quy mua ta mộng bên trong tiếng Anh bản ca khúc bản quyền Phương Cảnh ra giá 9.000 ngàn vạn Đối phương chưa trả giá Sự thượng quý nhất ca khúc sinh ra Buổi sáng Phương Cảnh rời giường Hoi sợ thứ nhất chính là hắn cùng Vu A Quy hợp tác sự tình bộc lộ Bàn ăn bên trên Phương hồi thử lưu ăn bữa sáng Vẫn luôn không nói gì Hai người không tiếng động Sau một lát Thực sự nhìn không được Phương hồi đưa cổ, đạp mắt to nói Ngươi kia ca thật bán 9 ngàn vạn u Vinh, quy, quy, mơ Hít một hơi sữa bò Phương cảnh hừ nhẹ, ầm một bàn tay chụp bàn bên trên Phương hồi nhìn không được hít vào một ngụm 9 ngàn vạn a, Bọn họ điên rồi Mua ngươi ca nói cái gì đó ngươi đây là xem thường ta ca Nếu không ngươi cho ta viết hai bài đi. Phương hồi vô cùng đáng thương khẩn cầu nói. Ta nhất định hào hào bảo tồn. Coi như bảo vật gia truyền cúng bái. Về sau không có tiền thời điểm liền bán nó cách năm ba ngàn vạn. Thực sự không được chôn trong đất cho tử tôn giữ lại. Về sau để cho bọn họ cũng phát tài. Dù sao này so đồ cổ còn đáng tiền. Không đúng. Đồ cổ đều là càng già càng đáng tiền. Giống như họa tác này mệt đồ vật nguyên tác giả khi còn sống đồng dạng đều không quá quản tiền Đến người chết sau mới thật sự là bản thân giá trị tăng gấp bội Tựa như van vô hoa hướng dương Ngươi nói ngươi nếu là ngày nào không tải nhân thí để lại ca chẳng phải là Đủ rồi ha phương cảnh cho phương hồi đầu bên trên một bàn tay Trợn mắt nói Ngươi hiểu cái gì nhân ra mua ca mua chính là ta nhân khí Hơn nữa ai nói cho ngươi 9.000 vạn mua một ca khúc. Rõ ràng là hai bài. Phu A huy cũng không phải là đầu ớt không dùng được. Trên thế giới thật có giá trên trời ca khúc cây sắm lại đỏ ca cũng không có khả năng muốn như vậy nhiều tiền. Bọn họ nhìn chúng chính là phương cảnh lực ảnh hưởng. Dùng hắn ca làm mở rộng khúc. Giới thiệu vắn tắt hấp dẫn phấn ti tiêu phí mua điện thoại di động lưu lượng thay đổi hiện. Làm phương cảnh đại diện. Càng là khả năng hấp dẫn càng nhiều người tiêu dùng gia nhập mua mua mua đại quân. Vuốt vuốt đầu. Phương hồi nói. Hai bài ca cũng không ít. Một bài bốn ngàn năm trăm vạn. Đồng giảng chính là giá trên trời. Bên trong còn có ta điện thoại đại ngôn phí. Phương cảnh bạch nhãn. kia không cao à. Phương hồi giật mình biếu môi nói trên mạng người thật có thể nói hưu nói vượn nói ngươi một chữ mấy chục vạn. Huawei điện thoại mới còn chưa có đi ra Ngoài giới căn bản không biết phương cảnh ký hợp đồng chuyện Phương cảnh dám đánh cam đoan Một ca khúc 9.000 ngàn vạn này tiêu đề đảng khẳng định là Huawei làm Đập đến một tay tính toán thật hay Sử dụng hắn lại là hấp dẫn một sóng lớn ánh mắt Góp nhặt như vậy nhiều nhân khí Kế tiếp điện thoại vào thành phố khẳng định oanh động Bất quá hắn cũng lười đáp lại qua mấy ngày lại nói Đang ăn cơm Phương Cảnh tiếp vào điện thoại Dương Ninh đánh tới Làm hắn mở cửa Kinh hỉ hay không kinh hỉ Bất ngờ hay không bất ngờ mở cửa Tất nên Tóc dài khoác eo, Giày cao gót trang phục nghề nghiệp Dương Ninh cho Phương Cảnh một cái ôm Cổ in lên một cái môi đỏ Thật lâu không muốn tách ra Mơ hồ còn có tiến một bước su thí Thu khổ nịnh tỉ sao lại tới đây? Phương hồi điên cuồng ho khan. À, tiểu Phương hồi cũng tại Dương Ninh bước nhanh đi tới, cười nói: "Đương nhiên là chúng ta nhà tiểu Phương hồi thi đại học, ta cố ý đến bồi ngươi, ngày mai mang ngươi xót binh, thẻ ngươi tùy tiện soát." Nha như vậy sao được Phương hồi đại hỉ, kém chút không có cao hứng nhảy dựng lên. "Cái kia ta đi học đi." Các ngươi trò chuyện. Phương Cảnh nghi hoặc. Các ngươi hôm nay không phải bắt đầu nghỉ sao trường học còn có một cặp sách vở. Ta đến mang về nhà. Giữa trưa cùng đồng học ăn cơm liền không trở lại. 6 giờ chiều đúng giờ về nhà. Mang sách vở làm gì sang năm chuẩn bị học lại sao có ngươi nói như vậy sao dương nịnh trừng Phương Cảnh một chút. Quay đầu đối với hiểu chuyện Phương hồi cười nói. Cùng đồng học ăn cơm sao có thể để người khác mời khách. Mang một ít tiền đi. Chơi nhiều hội. Nói xong theo túi bên trong lấy ra một xấp tiền mặt. Nhìn cũng không nhìn toàn bỏ vào phương hồi tay bên trong. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ăn. Ta mới vừa nhớ lại. Khue mật sinh nhật. Ta đến theo nàng. Khả năng buổi tối hôm nay về không được. Sợ bị phương cảnh đoạn. Phương hồi đem tiền che trong quần áo. Mừng rỡ như cách đồ đẩn. Cũng không quay đầu lại chạy ra cửa. Phát. Phát. Lần này ít nói một vạn. Quả nhiên. Phát tài còn phải bán Phương cảnh. Xem ra sau này nàng nhiều lắm ở nhà. Không phải loại chuyện tốt này dễ dàng bỏ lỡ. Nhìn Phương hồi bóng lưng. Phương cảnh không cao hứng đối với Dương Nịnh nói. Tiểu hài tử cho nàng như vậy nhiều tiền làm gì cũng liền ngươi cảm thấy nàng là tiểu hài tử. Nữ hài tử thế giới ngươi một chút không hiểu. Tiêu ít tiền làm sao vậy ngươi lão là nghèo dưỡng nàng. Cẩn thận về sau bị cách nào nam hài tử lừa gạt chạy. Nữ hài. Vẫn là tinh xào điểm tốt. Hiện tại cách nào nữ hài không hóa trang. Nhưng trang điểm đòi tiền a Tính toán không nói những này. Ta cắm dừa. Một hồi cho ta đem khăn tắm lấy tới. Buổi tối. Trăng sáng sao thưa. Phương cảnh dựa vào gối đầu. Nhàn nhạt hút thuốc. Một đôi mắt quần thâm quả thực dễ thấy. Bột một tiếng. Một đầu cánh tay ngọc vòng quanh hắn cổ. Toàn thân run dậy. Phương cảnh khóc sang này đảo. Thật không có hô nghe yếu ớt bình tĩnh tiếng hít thở. Phương cảnh nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai người còn không có tỉnh. Ngươi có phải hay không cho là ta ngủ rồi đột nhiên Một đảo thanh thúy êm tai tiếng vang lên Dương lĩnh cười xấu xa Không sai Lương thực nộp thúy toàn sao Phương cảnh run bần bật Một giọt cũng không có Tốt à Trước bỏ qua ngươi Cho ngươi nói chuyện này Long đan ngay gần nhất ngay tại chuẩn bị nhất đương tống nghệ Kêu cái gì ngày mai chi tử Nàng trực tiếp tìm đằng tấn hợp tác Ngươi nói nàng đây là mấy cái ý tứ làm nàng làm ẩm ý đi. Không liên quan chúng ta sự. Nàng không phải công ty người. Đại gia chỉ là quan hệ hợp tác. Nhưng là ta cảm giác nàng có bắt đầu từ số không ý tứ. Trước đó dựa vào sáng tạo 101. Nàng đã ý mấy cái ca sĩ. Tăng thêm công ty chúng ta cho nàng người. Hiện tại nàng thực lực cũng không yếu. Nếu như ngày mai chi tử thiết lập đến. Nàng bước kế tiếp có phải hay không liền muốn mở công ty giải trí rồi tương nam truyền hình rời chức đến hiện tại. Long Đan ngây nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng thực tế một chút không an phận. Bí mật đã sớm chủ bị thỏa đáng, mỗi một bước đều đi được thực ổn. Được chứng kiến rộng lớn thế giới người, sẽ không đồng ý hương dã. Chiếu hiện tại tình thế xem ra, Long Đan ngây khởi đầu công ty cơ hồ là bắt buộc phải làm. Trước đó nàng mặc dù có tiền. Nhưng không có người. Dựa vào nam cảnh hợp tác. Nàng cầm tới mấy cái đăng hồng nghệ nhân. Hiện tại hỏa tiến thiếu nữ cũng dưới tay nàng. Họa đến không được. Nhưng những người này đều là nam cảnh. Sớm muộn muốn đi. Bước kế tiếp ngày mai chi từ phát triển. Không có nam cảnh chen chân. Những cái đó tuyển thủ sự thi tuyệt đối phải bị nàng thu tại kỳ hạ. Ủa. Vinh, quy, quy, mơ, phương cảnh nhẹ gật đầu Trước đó nàng còn hỏi ta muốn mấy bài hát Hiện tại xem ra là vì ngày mai chi tử chuẩn bị Ngươi điên rồi, nữ nhân các ngươi chính là ánh mắt thiện cẩn Thì trường như vậy đại, không phải một nhà có thể ăn xong Lại nói, ngươi có thể ngăn cản sao Nhân ra nghĩ thoáng công ty ngươi còn có thể ngăn đón long đan ngây vốn cũng không phải là một cách có thể tại người khác thuộc hạ hốn người. Theo ý kiến không hợp liền dám theo tương nam truyền hình đi ăn mắng khác nhìn ra được. Khởi đầu chính mình công ty chính mình làm lão bản chuyện sớm hay muộn. Dương Nịnh đột nhiên nói. Được. Ta phủ đảo nhân ra ánh mắt thiện cận. Vậy liền để ta nhìn ngươi này đại nam tử hán dài bao nhiêu. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 35 chương 664 hướng về cuộc sống. Đổi chỗ điểm ngày mùng 6 tháng 6. Phương Cảnh bắt đầu mỗi ngày đưa Phương Hồi đi thi trận. Mỗi ngày khẩn trương tiếp trở về. Gặp mặt câu nói đầu tiên là. Khảo thế nào hơn 20 tuổi người. Hiện nhiên sống thành lão phụ thân. Thi đại học xong. Ở nhà bồi Phương Hồi chơi mấy ngày. Phương Cảnh bắt đầu làm việc. Trạm thứ nhất chính là hướng về cuộc sống, mang theo Ma đạo tổ sư cùng say an nai hai bộ kịch diễn viên chính. Khí hậu nguyên nhân hướng về cuộc sống hiện tại xuân hạ, mùa thu mỗi cách một cách căn cứ. Đi vào thải Vân chi năm, đây đạt Mạn Viễn thôn. Vừa xuống xe, Tiêu Tán kích động đối với phương cảnh nói: "Lão bản, ngươi nhìn ta này kiểu tóc có thể không?" Một hồi đến trước cùng ai chào hỏi nên nói gì lời nói hoàng lão sư cùng hà lão sư có cái gì kiêng nghỉ sao lời gì nên nói không nên nói có thể hay không để cho bọn họ không cao hứng năm ngoái kết thúc diễn viên mời vào chỗ. Cho tới bây giờ, tiếp cận thời gian 10 tháng, tiêu tán vẫn luôn chưa từng xuất hiện ở trên màn ảnh. Toàn bộ thể xác tinh thần quăng tại đoàn làm phim. Cùng hắn cộng tác chính là Vương Dịch Bác. Tương Nam truyền hình thiên thiên hướng thượng người chủ trì. Bộ này hí bọn họ công ty có thừa vào. Hắn tự nhiên cũng là diễn viên chính một trong. Như vậy lâu không ở trên màn ảnh. Đột nhiên muốn lên hướng về cuộc sống loại này đại tống nghệ. Tiêu tán vẫn có chút kích động. Phương cảnh cách tầm hướng vương dịch bác một chút. Cười nói. Ngươi đi theo hắn đi. Hai ngươi quen. Hắn làm cái gì ngươi thì làm cái đó. Vương dịch bác là tương nam truyền hình nhân viên Cũng là người chủ trì Cùng Hà Linh quen Loại này tống nghệ với hắn mà nói không có gì độ khó Rất dễ dàng liền có thể ứng đối Đi theo ta liền không sai Vấu ngực Vương dịch bác ôm lấy tiêu tán bả vai Hôm nay ngươi liền cùng ta hốn đi Bảo đảm sẽ không phạm sai lầm Bó lớn ra kính suốt Đi Hai ta trước đi đi tiền trảm, cho phương tổng cùng vu lão sư tìm kiếm đường, cũng cho ngươi giới thiệu hà lão sư nhận biết. Được, kia đã nói, ta hôm nay liền cùng ngươi, lão bàn, hành lý ta giúp các ngươi mang đi. chúng ta trước đi qua, đi thôi phương cảnh phất tay. Làm vương dịch bác cùng tiêu tán đi phía trước, hắn cùng vu hiểu ví đời người chậm rãi ở phía sau. Lương Viện, ngươi cùng bọn họ cùng nhau sao Vu Hiểu Vĩ đeo kính đen, đối với bên người một cách nữ diễn viên nói. Cười cười, cô bé nói, "Ta vẫn là cùng các ngươi cùng nhau đi. Chúng ta là một cách đoàn làm phim. Vu lão sư, ngươi cũng đừng vứt bỏ ta." Tại dây an nai bên trong, Lương Viện vai diễn nữ số một Chu thư đồng cho Vu Hiểu Vĩ làm đồ đệ. Lần này đoàn làm phim tuyên truyền liền phái hai nàng cùng Lưu Bá Hy ba người tới. Có thể, vậy làm sao liền cùng nhau đi? Quay đầu, Vu Hiểu Vĩ bắt lại kính dâm đối với Phương Cảnh nói. Ngươi cũng chính là đủ thần thông hoàng đại. Liền một lưới kịch còn có thể mang đến Thượng Tống Nghệ. Hắn nói lưới kịch tự nhiên là ma đạo tổ sư. Cho tới bây giờ còn không có nghe nói qua có lưới kịch làm tuyên truyền có thể chạy đến hướng tới sinh hoạt loại này đại tống nghệ. Dây an nai là đỉnh đương tại tương nam truyền hình. Lần này có thể tới thuộc về bình thường. Đón lấy bên trong bọn họ còn phải đi khoái bản đâu. Thật không phải ta an bài. Phương cảnh bất đắc dĩ. Đỉnh lấy đại mặt trời hít mắt nói. Ma đảo là hồn vốn kịch. Đăng húc là người mua. Nguyệt Hoa nhà đầu tư Lần này là bọn họ làm Nếu không theo ta ý tưởng ban đầu trực tiếp lên Nào có nhiều chuyện như vậy Vậy ngươi tới làm gì ta suy nghĩ Hai bộ hí cũng không có ngươi À ngươi cho rằng ta nghĩ Đây không phải hoàng lão sư mời thật nhiều lần Như thế nào cũng phải đem ta tăng thêm Hoàng lũy 5 lần 7 lượt mời Phương cảnh trước đó còn có thể đẩy Lần này nghe nói say an nai đoàn làm phim muốn tới. Nói cái gì đều phải hắn cùng nhau. Vẫn luôn không lên tiếng lưu bá hy nhìn không được mở miệng nói. Phương Tổng. Ngươi dẫn bọn hắn tới ta còn có thể lý giải. Ta tới làm gì? À, tại kịch bên trong hắn vai diễn chính là Hàn Bân. Cảnh sát của cố vấn. So sánh đồng dạng là cố vấn vu hiểu vĩ. Hắn phần diễn ít đến thương cảm. Nói là khách mời đều không quá đáng Hết thầy hí tổng lại đều không có một cách trong vụ án diễn viên quần chúng nhiều Nhưng hết lần này tới lần khác lần này tuyên truyền bên trong Phương cảnh thế mà điểm danh phải mang theo hắn Trước đó hắn vẫn luôn là tại dạp hát diễn kịch bản Hơn 10 năm Nóng nhất một lần chính là diễn bộ lưới kịch tâm lý tội Mặc dù gần đây gia nhập nam cảnh cũng mặc kệ nói thế nào Lần này đều không nên là hắn tới. Cười thần bí Phương Cảnh nói. Không có việc gì. Các ngươi đoàn làm phim nhiều người. Đại gia thay phiên. Lần sau những người khác chạy tuyên truyền. Cũng không lâu lắm. Phương Cảnh đám người đi tới tiểu viện cửa ra vào. Hoàng Lũy cùng Hà Linh đã sớm chờ bọn họ. Hoàng Lão Sư các ngươi đây là kẹp đổi hoan nghênh a cũng không. Nha. Yeah. Người bây giờ thế nhưng là quốc tế đại minh tinh Không dám chậm trễ Mời cũng không mời được Tử phong Cho thúc thúc tiếp hành lý Đừng không cần Phương cảnh khoát tay cười nói Ta liền một cái ba lô lệ vai bên trong không có gì đồ vật Lần này hắn cùng ngô dai dai cùng nhau tới Quần áo cái gì đều tại nàng chỗ nào Chỉ bất quá nàng không có tới Người ở trong thành phố khách sạn Hôm qua đi nửa đêm mới ngủ. Trước tiến đến ngồi đi uống chút đồ vật. Ngày nắng to. Phương Cảnh đi vào nhà. Liếc mắt nhìn hai phía. Vương dịch bác cùng tiêu tán đâu rồi. Vừa mới không phải đã tới sao. Như thế nào không nhìn thấy ha ha ha. Ruộng bên trong đi làm việc. Hoàng lũy cởi mở cười. Ngươi cũng liền ngươi tới chậm một chút. Không phải hiện tại ngươi cũng phải đi. Bất quá đừng nóng vội. Một hồi có nhiệm vụ. Không thể thiếu ngươi. Phương Cảnh thở dài. Cuốn lên trên tay áo sơ. O. Mơ. I. Nói. Ta liền biết. Đến các ngươi cách này không có không cần làm việc. Phong biết. Hà Linh bận rộn. Lấy ra trước đó chuẩn bị sữa bò quả giữa đồ uống lạnh. Đối với bên người cô bé nói. Tử Phong. Cho khách nhân nhóm đưa qua a, ta đi a, ngươi đi không được sao? chân tay luống cuống, trương tử phong sợ hãi khoát tay. này có gì phải sợ không phải? phương cảnh ai? nếu không ta đi ruộng bên trong tìm bành bành a tương lai ngươi nhưng là muốn làm ảnh hậu nữ nhân. điểm ấy tiểu chàng diện sợ cái gì? đi dẫm ở. bưng bàn. trương tử phong chậm rãi đi đến phương cảnh đợi người cùng trước. thấp giọng nói. mấy vị lão sư tốt. Uống chút đồ vật. Đưa xong đồ vật, Trương Tử Phong quay đầu muốn đi, vừa vặn gặp Hà Linh, lại bị đẩy trở về. Một nhóm người ngồi một bàn. Phương Cảnh nói. Ta cho đại gia giới thiệu một chút lần này bạn mới. vu Hiểu Vĩ. Lưu Bá Thi. Lương Viện. Chào ngươi, chào ngươi. Hoàng Lũy cùng mấy người nắm tay, Hiểu Vĩ ta quen, này hai vị bạn mới lạ lắm. Hiện tại là lấm chờ hí phát sóng liền không xa lạ gì. Bây giờ liền bắt đầu rồi đối với phương cảnh há miệng chính là tuyên truyền. Hoàng lũy im lặng. Mặt khác khách quý đến. Ai không phải trước làm hai giờ sống. Buổi tối mới đề vài câu. Vậy chúc các ngươi dây an nai thu xem trường hồng. Hà Linh cho mấy người trước mặt mang lên nhà tài trợ sữa bò. Một bên bẩn biểu một bên nói. Phương cảnh. Lần này ngươi có biểu diễn sao vốn dĩ muốn diễn. Chỉ mất quá tuổi tác không thích hợp. Nếu là lão hơn mấy tuổi. Hiện tại đâu còn có hiểu vĩ ca chuyện. Dây an nai đây là bộ hảo kịch. Thật nhiều một tuyến nghệ nhân không cần tiền tranh nhau diễn ta đều không có đáp ứng. Lần đầu nhìn thấy trang bức như vậy. Hoàng lũy cười nói. Phải không? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi đều có ai trương nhỉ? Ngô cương lão sư. Từ tranh, càng nghe càng không đúng vị. Hoàng Lũy nhìn không được nói. Cảm tình đều là các ngươi công ty đúng à có vấn đề sao không có ma bệnh. Lão Thiết nhấp một hớp đồ uống lạnh. Phương Cảnh thản nhiên nói, nhà ở ven hồ hưởng trước nguyệt hoa, kế hoạch quay tin tức ra tới, vốn là công ty nghệ nhân cùng người đại diện có thể cầm tới trực tiếp tin tức. Bọn họ thu hoạch được nhân vật cơ hội cũng nhiều. Vậy ngươi không sợ người ta nói các ngươi công ty chỉ dùng người một nhà này có cái gì tốt nói. Ta cũng muốn dùng ảnh đế thì đế phụ cho vai chính. Nhưng nhân ra cát xê cao. Ta cũng dùng không nổi. Lại nói. Coi như có thể sử dụng bên ngoài diễn viên. Trừ phi là bọn họ cát xê thấp đến ta có thể tiếp nhận. Không phải đồng dạng cát xê. Đồng dạng diễn kỹ. Ta vì cái gì không ưu tiên người một nhà đâu dùng công ty diễn viên có chỗ tốt. Đó chính là cát xê thấp. Hiểu vĩ ca bọn họ hết thầy diễn viên chính tổng lại còn không có một cái hàng hai diễn viên cát xê cao. Người nói ta có thể sử dụng bên ngoài người sao dây an nai đoàn làm phim. Càng là diễn viên chính cát xê càng thấp. vu hiểu vĩ là nam một. Cát xê mới hơn 50 vạn. Bộ này hí chụp hơn nửa năm. Chữ đi thôi, tương đương với mỗi tháng mấy vạn khối, cùng thành thị cấp một bạch lính không sai biệt lắm. Bất quá phương cảnh có câu nói không nói, diễn viên chính đều có chia hoa hồng. Kịch chất lượng càng tốt, bán tiền càng nhiều, chia hoa hồng càng nhiều. Dưới loại tình huống này không có người không liều mạng diễn. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 35 chương 665 thi đấu chủ nghệ Nam Cảnh diễn viên phân cấp. Các đại lão đều có chia hoa hồng. Điểm ấy lưu bá khi biết. Bất quá hắn thức thời không nói. Tại Nam Cảnh không phải các C càng cao người càng đỏ, vừa vặn tương phản. Giống như tiêu tán bọn họ hiện tại cầm vẫn là các C, muốn chuyển chính thức lấy hoa hồng còn không biết cần mấy năm. Mấy người hàn huyên một hồi. Hoàng lũy an bài bọn họ đi làm việc. Phương Cảnh nhấp tay cười nói. Nếu không ta cho ngươi trợ thủ đi. Sẽ làm đồ ăn sao sẽ nhất định phải sẽ. a sẽ không cũng phải sẽ. Ngày này nóng như vậy. Đi ra ngoài một hồi đoán chừng phải rơi một lớp ra. Ở tại phòng bíp thật tốt. Không cần phơi gió phơi nắng. Sửa đổi phần phòng bíp tứ phía thông gió. Một chút liền có thể nhìn tới khắp núi đồng ruộng. Bên trong mang điều hòa không khí du yên cơ. Đừng để cập nhiều thoải mái. Vậy được, ngươi tới đi. Hoàng lũy nhẹ gật đầu. Đứng dậy đối với trương tử phong nói. muội muội nhàn rỗi không chuyện gì nói đi làm cái tắm vào. Sữa bò cái kia. Ma cô phòng hiện tại là đại tống nghệ. Gia nhập liên minh thương gia rất nhiều. Quảng cáo cắm vào càng là gia thường cơm soàn. Phương cảnh theo vào cửa đến hiện tại. Nhìn thấy các loại nhãn hiệu ít nói bảy tám cái. Tất cả đều là ca mê gia hạ dễ thấy địa phương. À! Cái này đi đứng dậy. Trương Tử Phong tìm đến một hộp sữa bò. Nhìn một chút quảng cáo từ. Mấy giây sau thuần thục Sau đó đối ca mê gia bắt đầu niệm. Hơn 100 cái chữ. Mười mấy giây đồng hồ nhất mạch mà thành. Này cô nương có thể à? Phong biết. Phương Cảnh mang theo tạp dề, tán thưởng nói, không hổ là tân sinh tứ tiểu hoa đán, trí nhớ không sai. Như vậy nhanh liền có thể nhớ ký từ, nghệ thuật loại chuyên nghiệp thật là ăn thiên phú. Có người trời sinh lão thiên gia thưởng cơm, vừa bắt đầu liền so người khác học được nhanh, mà có người cùng khổ cả đời không thể vào cửa. Phương Cảnh trước mắt nghe qua nhất yêu diễn viên là Đoạn Diệp Hoành. Có thể một lần lưng bốn ngàn chữ lời kịch nội dung. Xong còn biểu diễn tới sinh động như thật. Trước trước sau sau mười phút đồng hồ hí. Không có một chút ti vết. Người giang hồ xưng hí yêu bốn ngàn chữ lời kịch. Khẽ cắn môi rất nhiều người đều có thể đọc được xuống tới. Phương cảnh cũng có thể làm được. Nhưng muốn đem này bốn ngàn chữ nội dung lời kịch toàn bộ biểu diễn đến. Đồ khó không phải bình thường lớn. Cái gì tứ tiểu hoa đán. Chuyện thông phong. Đối với các nàng không có chỗ tốt. Bất quá muội muội đúng là biểu diễn bên trên có thiên phú. Có thể ăn chén cơm này. Ta nào có thiên phú. Trương tử phong nghe được hoàng lũy lời nói. Con mắt híp thành nguyệt nha. Ngượng ngùng cười nói. So với ta mạnh hơn rất nhiều người. Muốn học đồ vật cũng rất nhiều. Hoàng lũy cười ha ha. Đối với Phương Cảnh nói, nàng sang năm liền muốn thi đại học, dự định đọc biểu diễn chuyên nghiệp, thực cố gắng hai từ. Phải không đọc cách nào điện ảnh học viện Phương Cảnh cười hỏi, bắt điện vì cái gì bắt điện đâu trung hí thượng hí cũng không tệ hoa ác. Trương Tử Phong bị làm khó, này thế nào nói. Cũng không thể nói bắt điện quay phim buông lòng một chút xin phép nhỉ có thể mời một năm hoàng lão sư còn tại bên trong làm lão sư lấy nàng hiện tại diễn ký cùng vòng bên trong già vị. Kỳ thật căn bản cũng không cần đi điện ảnh học viện đào tạo sâu. Đại nhất nguyên lý luận. Năm hai liền có thể đi ra ngoài tiếp hí. Sau đó có thể vẫn luôn không ở trường học. Một năm thời gian học tập đối với nàng mà nói trợ giúp không lớn. Bao nhiêu tốt nghiệp giúp cả một đời đều chưa hẳn có thể tới nàng hiện tại già vị. Ngôi sao nhỏ tuổi xuất đạo diễn viên. Đến 18 tuổi liền đi, đi điện ảnh học viện đọc sách. Tại hiện tại tựa hồ đắt là truyền thống. Là vì cái gì còn không phải một tờ văn bằng. Ngươi cho rằng thật ở trường học học tập ít cho người ta đào hố hoàng lũy một bàn tay trục phương cảnh trên tay. Ngăn cản hắn cầm nồi. Mắc điện cũng rất tốt. Không thể so với mặt khác điện ảnh học viện kém. Nghĩ đến đâu đọc liền đến cách nào đọc. Ngươi cho ta tiếp điểm hành gừng tỏi thịt chặt thành mạc trang bàn dự bị. Đúng vậy phương cảnh suy nghĩ một chút vẫn là không dám đem bắt điện ra minh tinh. Thượng Hí biểu diễn viên những lời này nói ra. Không phải Hoàng Lũy có thể chém hắn. Nhìn một chút kỳ trước Kim mã Kim Tượng. Kim vị Bạch Ngọc Lan từ từ giải thưởng liền biết. Bắt điện gia minh tinh. Thượng hí biểu diễn viên. Lời này tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Thượng hí. Trung hí. bác điện. Ba nhà điện ảnh trong học viện. Cầm thưởng nhiều nhất là thượng hí diễn viên. Cơ hồ chiếm một nửa ảnh đế ảnh hậu. Tiếp theo mới là Trung hí. bác điện ít nhất. Nhưng bác điện minh tinh lại là trở ra nhiều nhất. Ngành giải trí hơn phân nửa nghệ nhân đều là Bắc điện tốt nghiệp Khắp nơi đều là đồng học Cắt gọn hành gừng tỏi Phương cảnh đối với Hoàng Lũy nói Hoàng Lão Sư Nếu không hai ta tới thi đấu chủ nghệ liền Ngươi không phải Hoàng Lũy xem thường phương cảnh Nếu là ca hát hắn khả năng không phải phương cảnh đối thủ Nhưng nấu cơm làm đồ ăn đây là hắn cường hạng A Phương cảnh loại này nghệ nhân một năm sợ là cầm một lần dao phay cơ hội đều không có Cầm lấy dao phay Phương cảnh vãn một cách đao hoa Khiêu khích nói Xem thường ai đây Ta cũng là luyện qua được không nào được Ta thành toàn ngươi Để ngươi chết rõ ràng Nói đi Như thế nào so dùng hiện tại chỉ có nguyên liệu nấu ăn từng người làm ba cách đồ ăn Một hồi để cho bọn họ ăn bỏ phiếu Ai phiếu nhiều ai thắng hoàng lũy một mặt nhẹ nhõm, Không có vấn đề. Bất quá nếu là thi đấu. Không có điểm tặng thưởng sao được ta thắng làm sao bây giờ ngươi nói làm sao bây giờ như vậy đi. Ta thắng ngươi cho ta khoe nữ tại các ngươi phần dưới phim ảnh bên trong an bài một vai. Không nói nữ chính. Ít nhất cũng phải hai phiên ba phen. Không cần như vậy. Trương Tử Phong đỏ mặt khoát tay, dậm chân nói. Ta muốn diễn nói chính mình có thể thử hí. Hai người tại một bộ phim bên trong kết duyên. Diễn chính là cha con. Đằng sau đi vào ma cô phòng hoàng lũy đem hắn lưu lại. Tiết mục chung nhị người đều là cha con tương xứng. Nhoáng một cách mấy năm mưa gió đi tới. Thật sự có cảm tình. ngươi đừng quản đây là ta cùng phương cảnh đánh cược. Chừng mắt liếc chương tử phong. Hoàng Lũy quay đầu đối với Phương Cảnh khẽ cười nói: Như thế nào? Có dám hay không tiếp không có vấn đề. A Phương Cảnh nhún vai. Ta nếu là thắng, đằng sau còn có một bộ phim cũng nhận được người này tuyên truyền. Có thể liền nói như vậy đình rồi. Khuê nữ đến tủ lạnh đem ta kia cá lấy ra, rượu gia vị ngược lại nửa bát, tinh bột, hành hương quả ướp chuẩn bị kỹ càng dựa theo Hoàng Lũy yêu cầu, Trương Tử Phong đem đồ vật toàn bộ lấy ra bày biện tốt. Thấp giọng nói, ba ba, không cần đâu, chính ta có thể làm. Ngươi còn trẻ nói một câu như vậy. Hoàng Lũy không nói nữa, cúi đầu lồng lấy nguyên liệu nấu ăn, cũng cho Phương Cảnh bên kia chia một ít, cho hắn chỉ điểm bộ đồ ăn bày biện vị trí. Nam cảnh hí há lại như vậy tốt thường hiện tại nhà ai công ty chọn diễn viên không phải tại công ty nội bộ chọn. Một ít tiểu nhân vật mới ném ra ngoài đi. Muốn dựa vào phòng vẫn chọn đại rác Hơn 10 năm trước vẫn được. Bây giờ căn bản ăn không thông. Một bộ phim cứ như vậy mấy rất quan trọng nhân vật. Luôn có so người thích hợp. Nhân ra dựa vào cái gì dùng ngươi không phải người của mình. Đứng sang bên cạnh không có quan hệ. Đứng sang bên cạnh trương tử phong nhìn không thấu điểm ấy. Coi là dựa vào chính mình diễn ký liền có thể sao đồng nam cảnh truyền hình điện ảnh đại môn. Hoàng lũy mới nói nàng trẻ tuổi. Điều chỉnh tốt hỏa hầu, phương cảnh cười nói, hoàng lão sư có thể bắt đầu đi ta vẫn luôn đang chờ ngươi. Được. Vậy thì bắt đầu phương cảnh nói chuyện. Trên tay dao phay đất tải động. Cắt chính là hành. Chỉ nghe thấy đao cùng dính bản va chạm cộng cộc liên miên bất tuyệt thanh. Một bên cắt còn một bên ngẩn đầu đối với trương tử phong nói. Tử phong muội muội Ngươi giúp ta hai tính theo thời gian. Thời gian là 40 phút. Vài giây đồng hồ về sau. Hoàng lũy trước thu đao. Đối với phương cảnh nói. chủ nghệ cũng không phải quyền kích. Không có quyền sợ trẻ trung chuyện này. Bình thường tuổi tác càng lớn chủ nghệ càng cao. Lời này ta không đồng ý Lớn tuổi tay run Lâu dài bị khói dầu hun Khấu giác cùng đầu lưới sớm không được Vui chơi giải trí theo tống nghệ Bắt đầu 35 chương 666 Giây an nai Mà kể cái gì ngành nghề đều có thời đỉnh cao Tuổi tác vĩnh viễn là không bước qua được hàm Ca sĩ lớn tuổi khí tức khẳng định Không có thủ thiếu thời đời chân Thanh tuyến cũng sẽ thay đổi Phương cảnh cảm thấy đầu biết Cũng giống như vậy Trước kia nhưng không có du yên cơ này đổ vật. Vậy sẽ đầu bếp cả ngày đứng tại chảo dầu một bên. Trên tay lông tơ bị đốt rồi không nói. Miệng mũi đại lượng hút vào khói dầu. Vị giác đều hun hỏng rồi. Rất nhiều người nói đầu bếp không ăn mỹ vị món ngon là bởi vì chính mình mỗi ngày làm, mỗi ngày ăn, ngán. Nhưng kỳ thật là vị giác cùng thiếu giác vấn đề. Mỗi ngày bị khói dầu hun người làm sao khả năng còn ăn được. Không buồn nôn cũng không tệ rồi. Đổi mới nhất nhanh chủ nghệ là mỗi ngày đại lượng luyện tập. Không giống biểu diễn có thể ăn thiên phú. Này đồ vật ngoại trừ khắc khổ bên ngoài không có đường tắt. Hai người ai cũng không thuyết phục được ai. Phương cảnh cười khẽ được. Vậy chúng ta liền thử xem thấy kết quả. Nói xong chảo dầu hạ đồ ăn thuần thuộc điên muôi. Ánh lửa nổi lên bốn phía. Xào lan hoa bầu rục mùi thơm truyền đến. Nhạc. Có có chút tài năng ai nhìn phương cảnh điên muôi Hoàng lũy cười Như là gặp được chi kỷ Ngành giải trí minh tinh bên trong sẽ làm đồ ăn không nhiều Không khách khí nói Đại bộ phận đều là tay tàn Vậy cũng không Trong khoảng thời gian này ta ở nhà không có nhàn dối Mỗi ngày đổi lấy hoa văn làm đồ ăn cho ta muội muội ăn Hoàng lão sư ngươi thua định Chưa hẳn để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là lão sư phụ Nhìn hai vị đầu bếp so đấu làm đồ ăn Trương tử phong nước bọt đều nhanh chảy ra Một phương diện vi vọng hoàng lũy thắng Một phương diện lại muốn phương cảnh thắng Còn muốn ăn hai người làm đồ ăn Hơn phân nửa giờ về sau tiêu tán đời người trở về bên này thi đấu cũng kết thúc Phương cảnh đối với trương tử phong nói Mũi mũi đem đồ ăn cho bọn họ bưng đi qua ăn xong bỏ phiếu. Để cho công bằng ta cùng hoàng lão sư thì không đi được. Hoa ăn ngon ha tiêu tán ăn đến một ngụm dầu cách này nhất định phải tặng một phiếu. Hà Linh nhìn đũa như mưa rơi rơi xuống bành rộ sướng. Cười nói. Bành bành. Ngươi cảm thấy cách nào càng ăn ngon hơn đều ngon. Ăn ngon mấy phút đồng hồ sau. Đám người số phiếu ném ra. Phương cảnh thiếu một phiếu Hoàng lũy vỗ hắn bả vai Cười hắc hắc nói Người trẻ tuổi ngươi đường còn dài mà Bất quá đừng lo lắng Người kia kịch tuyên truyền đồng dạng có thể tới Ta an bài Có chơi có chịu Phương cảnh hít mắt cười Trên tay linh hoạt chuyển một cách trù đao Liếc nhìn bàn bên trên ăn đến chính này trương tử phong Hoàng lão sư Ngươi đối với này cô nương thực để bụng a thuận tay mà thôi. Khả năng giúp đỡ một cách là một thanh. Theo ta nhiều năm. Ai? Đừng nhìn ta nhóm tiết mục này quảng cáo rất nhiều. Nhưng thu xem một mùa không bằng một mùa. Sáu tháng cuối năm bảnh bảnh muốn đi quay phim. Sang năm tử phong thi đại học. Tiết mục còn không biết có thể hay không làm tiếp. Hướng về cuộc sống là hắn cùng Hà Linh một tay làm lên tới. Mấy năm đi thẳng đến hiện tại Trước đó tới đều là vòng bên trong bạn tốt Gần nhất hai mùa tới đều là người trẻ tuổi Hắn không biết cách nào Chưa quen thuộc Không có chủ đề Nhiều khi chỉ có thể chui vào phòng bếp Vừa trốn chính là đồng thời Có đôi khi đều chán dép Hoàng lũy cởi xuống tạp dề Cảm khái nói Vẫn là các ngươi trẻ tuổi tốt Lựa chọn nhiều Muốn làm cái gì làm cái gì Ca hát Đóng phim Chụp tivi Làm lão bản Ta cũng rất sầu tốt a Phương cảnh cảm thấy chính mình căn bản không có hoàng lũy nói như vậy tiêu sái Buông lòng nói Mỗi lần đêm hôm khuya khoát tỉnh lại Đều hỏi chính mình mưu đồ gì hiện tại được cả danh và lợi Đời tiếp nữa có ý gì Hắn hiện tại tài phú đã rất nhiều Tám đời xài không hết Lại nhiều cũng nhiều không đến đến nơi đâu Danh khí không cần phải nói Các loại danh tiếng ra thân Trong nước đã như ngày trung thiên ngấm lại lúc trước nhập hành chỉ vì kiếm chút tiền Rời đi tiểu sơn thôn Đồ chính là cái áo cơm không lo Lão bà xinh đẹp Hiện tại đầy đủ hết Vẫn còn tại không ngừng đi Cái này ta không giúp được ngươi Hoàng lũy nhíu mày Lo lắng nói, mỗi cái nghệ nhân đều sẽ có một đoạn mê mang kỳ, xem chính ngươi nghĩ như thế nào. Buổi tối, ngồi tại viện tử một bên. Vu hiểu vĩ cho đại gia giới thiệu dây an nay. Nghe được đoàn người say xưa ngon lành. Tiêu tán cũng thừa cơ chen vào nói tuyên truyền một đợt ma đạo, đây chính là hắn thủ bộ nam chính lưới kịch. Nhìn tiêu tán, phương cảnh không từ giác lắc đầu. Này tiểu tử người vẫn là không tồi. Chính là phấn ti điên rồi điểm. Cũng không biết một thế này có thay đổi hay không vận mệnh của hắn. Thấy Lưu Bá Hy ngồi bên cạnh không có lời nào. Phương Cảnh nói. Kỳ thật đêm trắng là ba bộ khúc. Còn có hai bộ là trùng sinh. Lưới đao thượng cứu rối. Đêm trắng nhân vật chính là Quan Hồng Phong. Trùng sinh là Tần Thị. Lưới đao thượng cứu rối là Hàn Bân. Xuyên qua ba bộ nhân vật chỉ có một cái. Đó chính là Hàn Bân Phía trước hai bộ hắn đều có xuất hiện Thẳng đến bộ ba hắn mới là nhân vật chính Tại dây An nay chung Hàn Bân tuyệt đối là như mê tồn tại Liệu sự như thần Suy nghĩ vấn đề sẽ hạ ý thức đứng tại phạm tội góc độ So quan hồng phong còn mạnh hơn Hai người gặp mặt không có mấy lần liền nhìn thấu quan hồng phong Quan hồng vũ trao đổi thân phận Còn giúp hắn đào thoát cảnh sát bắt giữ vừa chính vừa tà nhưng nếu là nhìn qua lưới đao thượng cứu dối liền biết này vị mới thật sự là ngoan nhân vũ lực giá trị phá trần đêm trắng bên trong đợt sơ sơ với hắn mà nói chính là tiểu chàng diện các ngươi này phim truyền hình còn có ba bộ hoàng lũy há to mồm phim truyền hình còn làm hệ liệt ngươi lá gan không phải bình thường đại bình thường làm hệ liệt Danh tiếng là một bộ không bằng một bộ Cuối cùng đi hướng phát nhai Điện ảnh như thế huống chi là phim truyền hình Không có việc gì Lộng lấy chơi chờ đêm trắng phát sóng Xem tình huống lại làm Phần tiếp theo là phương cảnh Đã sớm mưu đồ hảo Đêm trắng phát nhai hắn không nghĩ tới Nay kịch kiếp trước đại họa Bán hướng toàn cầu hơn 180 quốc gia Cho điểm 8 giờ 9 Trùng sinh ghém chút. Danh tiếng không có như vậy tốt. Nhưng đó là nhà đầu tư bỏ vào người. Chế tác vì nhiều bán lấy tiền tưới nguyên nhân. Có hắn tại. Những việc này sẽ không phát sinh. Ngồi tại bên cạnh bàn. Lưu bá khi xem như biết phương cảnh vì cái gì muốn hắn đến. Trong lòng mơ hồ có điểm kích động. Trùng sinh có hắn. Lưới đao là nhân vật chính. Vốn cho là chỉ là khách mới đêm trắng không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này. vì diễn cách này nhân vật, trùng sinh cùng lưới đao hắn đều nhìn qua. hàn bân, cách này nhân vật tuyệt đối là một cách không thua bởi quan hồng phong nhân vật. một tuần sau, đêm trắng toàn võng khai phát, các đại video trang web đều có thể nhìn thấy. phim truyền hình thu xem phá trần, vu hiệu vi phát hỏa, triệt để dùng diễn ký tin phục người xem. Đồng thời ma đảo tổ sư cũng tiếp đương. Hỏa ngược lại là hỏa. Trong lúc nhất thời tiêu tán cùng vương dịch bác trở thành đỉnh lưu. Nhưng phê phán thanh cũng không ít. Nói này kịch tam quan bất chính. Tiêu tán cũng mặc kệ những này. Tại Long Đan nghe dẫn sắt hạ. Hoạt động thương nghiệp. Đại diện. Tống nghệ. Phát ca. Một cách không rơi xuống. Như cách cử đại bọt biển hấp thủy. Muốn đem đi qua mấy năm mất đi một chút bù lại. Đồng thời Long Đan ngay còn đem chương danh ăn mượn đi qua. Nói là dùng mấy ngày. Xoát mấy cái tống nghề giữ thể diện. Đằng sau còn trở về. Nhưng cũng không nói dùng bao lâu. Hai bộ kịch đại họa. Nam cảnh một chút nhưng cũng không có nhàn dối. Cũng không có công phu mở tiệc ăn mừng. Bởi vì Tuyết Trung cùng Đại Giang Đại Hà vội vàng làm hậu kỳ. Dương tử thơm mật cũng chuẩn bị truyền ra. triệu lệ ảnh biết hay không đã quay chụp hơn phân nửa chuẩn bị kết thúc. Vài bộ phim chuẩn bị bên trong. Một đống chuyện chờ. loay hoay chân không chạm đất. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 35 chương 667 ngắm bắn Hollywood chuyện cũ thi đại học qua đi nghỉ hè đến. Lại là mỗi năm một lần nghỉ hè đương. Các đại truyền hình điện ảnh công ty bắt đầu tranh đấu cách này mùa hè. Gà me thường xuyên bốc lên Toàn minh tinh đổi hình tuyết trung hán đao hành định tại ngày mùng 7 tháng 7 Mới đầu hàng mảnh tại toàn bộ nóng đương là tối cao Luận phòng bán vé lực hiệu triệu Như vậy nhiều minh tinh tăng thêm nam cảnh chiêu bài Rất khó gặp được đối thủ Mặt khác truyền hình điện ảnh công ty vì tránh mũi nhọn nhau nhau sửa đương Hoặc trì hoán chính mình công ty điện ảnh chiếu lên thời gian Bất quá có một nhà ngoại lệ Đó chính là trong nước thập đại truyền hình điện ảnh 100 trăm sông truyền hình điện ảnh công ty Bởi vì bọn hắn tốt đẹp hợp tác điện ảnh Hollywood truyện cũ cũng phải lên chiếu Luận chế tác thành viên tổ chức Hollywood truyện cũ là từ thế giới danh đảo Cun Tin Hollywood đoàn đội quay trụt Nam Cảnh chỉ là một bang trong nước đảo diễn Luận diễn viên đổi hình Nam cảnh bên này nửa cách ngành giải trí một tuyến đều xuất động Kỳ thật không thiếu thì đế ảnh đế Hollywood truyện cũ còn lại là ấp sờ ca ảnh đế Leonardo đảm đương nhân vật chính Giải quả cầu vàng nữ chính làm vai phụ Mặc kệ là lực hiểu triệu vẫn là lực ảnh hưởng tuyết trung tựa hồ cũng gém một chút Trong nước viện tuyến nhìn thấy cơ hội buôn bán Lâm thời triệt một bộ phận nam cảnh hàng mảnh thêm cho Hollywood truyện cũ Chiếu lên trước mấy ngày, phương cảnh tại Yến Kinh mở ra lần đầu lễ. Vòng bên trong đại lão cơ hồ bị hắn một cách lần. Ba quát trình long, Bộc tổn tân, hà linh hoàng lũi đợi người, mười mấy cách đạo diễn biên kịch, hơn 31 tuyến nghệ nhân. Hồ ca là nhân vật chính, đương nhiên cũng phải gia nhập lần đầu, phát triển hắn không ít vòng bên trong bằng hữu tới cổ động. Biết đến là điện ảnh lần đầu Không biết còn tưởng rằng là cách nào Long trọng trao giải tiệc tối Các ngươi này điện ảnh có thể á Đặc hiểu rất tốt nhìn điện ảnh Trình Long nói khẽ Với bên cạnh phương cảnh nói Diễn viên cũng không tệ Xem như bộ đại phiến Này mười ước không có phí công hoa Phương cảnh mặt mo đỏ ứng Mặc dù đối ngoại tuyên truyền chính là mười ức Nhưng có cái sắm mười ức Mánh lưới mà thôi. Chân chính đầu tư hơn 4 ức. khu khủ. 10 ức hơi cường điệu quá. Bất quá đặc hiệu phương diện này chúng ta vẫn rất có thành ý. Cố ý giá cao tìm trong nước cao cấp nhất đặc hiệu công ty làm. 8 ngàn hơn vạn. Diễn viên cắt xây tiết kiệm được. Số tiền kia phương cảnh toàn ném đến chế tác bên trên. Mười mấy nhà đặc hiệu công ty cùng nhau liên thủ. 8 ngàn hơn vạn đập xuống. Một chút không thể so với Hollywood đặc hiệu kém Mỗi một giây đốt đều là tiền Một cách ốm kính ít thì hơn vạn quý thì mấy chục vạn đều có Ta biết cảng đảo bên kia một ít người trong nghề cùng ta nói qua Trình Long cười nói Các ngươi này điện ảnh còn chưa lên chiếu Thời điểm liền gây nên rất lớn oanh động Lần này là hai bên bờ cùng tiến lên chiếu sao đúng Cảng trong đảo cùng nhau Hậu kỳ nếu như phòng bán vé tốt sẽ cân nhắc ở nước ngoài chiếu lên Bất quá phim này ở nước ngoài sợ là không dễ đi Có tâm lý chuẩn bị Trong nước phim võ hiệp Người ngoại quốc không nhất định có thể thưởng thức được đến Văn hóa khác biệt bày ở kia Thấy phương cảnh nắm chắc Trình Long không đang nói cái gì Sau một lát nói Hollywood chuyện cũ ngươi thấy thế nào ha <cười> ha Ngày mai liền cho hắn chống lại Vấn đề không lớn Hollywood sớm tải vài ngày trước ngay tại nước ngoài chiếu lên Phòng bán vé đánh vỡ dĩ vãng cun tin ghi chép Thực đắt khách Phương cảnh nhìn Xác thực thực đốt Trong phim ảnh rút lý bị bẹp đến đồ thảm Vốn là phóng miệng pháo Hai ba lần bị đánh bại trên mặt đất Sau đó đầu bị cách mông cưới Nghe nói là diễn viên liên tục kháng nghị lại sửa lại một chút Biến thành mặt mũi bầm dập ngã xuống trên mặt đất Điện ảnh ở nước ngoài gây nên lớn nhất nhiệt nghị chính là này đoạn Rất nhiều người hoa nhìn tức giận Rút lý phấn ti càng là khí đến mắng to Lão bà hắn trực tiếp đem cun tin cáo Nhẹ gật đầu Trình Long thản nhiên nói Ngàn thi năm sau Hollywood vẫn luôn chiếm cứ nội địa thị trường Cũng liền mấy năm này chúng ta hán ngữ mảnh làm vẻ vang Không phải trước đó hàng năm phòng bán vé Quán Quân đều là bọn họ. Ngươi cứ việc buông tay đi làm. Hàng mảnh thấp đừng lo lắng. Ngày đầu phòng bán vé không sai, đằng sau nhất định có thể lên tới. Chỉ cần áp hồ ly chuyện cũ một tuần. Một tuần sau nghỉ hè đương chính là các ngươi nam cảnh. Phương cảnh nghi hoặc. Thật lời ta nói ngươi còn không được bắt chéo hai chân. Trình Long Đạo Đã sớm xem trọng lai like ồ không vừa mắt. Vì kiếm tiền bọn họ là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Vừa dỗ vừa lừa hố chúng ta không ít nghệ nhân. Lý liên tiết lúc trước bị lừa đi theo ma trích, Cuối cùng hết thầy võ thuật ốm kính bị sao chép. Hắn một giây đồng hồ ra kính đều không có. Ngô Kinh cũng sống như vậy. Danh tiếng bị người cầm đi quảng cáo. Nhưng phần diễn cắt đến một phần không dư thừa. Trình Long cho Phương Cảnh nói không ít, Ho Ly nội tình. Vì đánh vào thị trường quốc nội, bọn họ sẽ mời người hoa diễn viên biểu diễn, nhưng diễn đều là một ít nhục hoa nhân vật, hoặc là dứt khoát liền không cho ngươi diễn, vào tổ mỗi ngày chụp phần diễn toàn bộ xóa bỏ, chờ thêm chiếu phía trước đem ngươi tên phóng trên poster hấp dẫn trong nước quan chúng. Phương Cảnh phiền muộn, im lặng nhìn Trình Long. Phản phất tại nói ngươi lúc trước còn gọi ta đi chúc ta trong nước vé xem phim đều bị người nước ngoài kiếm đi. Điểm ấy không tốt. Trước kia là không có cách nào. Hiện tại khác biệt. Điện ảnh hiệp hội bên kia ta quay đầu liền cùng bọn hắn thương lượng. Kiên quyết chống lại tập tục không tốt. Có tranh luận điện ảnh. Về sau loại này điện ảnh hết thảy không cho phép chiếu lên. Phương cảnh tắt lưới. Hắn chỉ là muốn đem Hollywood chuyện cũ hàng mảnh làm xuống. Không nghĩ tới Trình Long trực tiếp chạy chính là loại bỏ. Khá lắm. Đủ hung áp. Bất quá ta yêu thích. Lần đầu lễ kết thúc, số liệu biểu hiện trước tiên mua phiếu tuyết chung người xem cao tới mấy trăm vạn. Cắn răng một cái. dậm chân một cái. Nam cảnh vì tuyên truyền. Các loại giảm giá. Cấp lại mấy ngàn vạn mời người xem phim. Hai ba tuyến thành thị cơ hồ bảo mãn. Hồ ca chờ diễn viên chính mời cách thành thị đường diễn. Ngày đêm không ngừng. Vì chính là nhiều bắt lấy một ít người xem vào rạp chiếu phim. Trăm sông truyền hình điện ảnh cũng không có nhàn dối. Liều mạng cho Hollywood truyền cũ tuyên truyền. Đánh Hollywood cờ xí hấp dẫn người. Buổi tối, Phương Cảnh Phát Quay nói một chút cử tuyệt Hollywood truyền cũ dịch bản chuyện cho bọn họ thêm cây đuốc nháy mắt bên trong trên mạng nổ. Nay điện ảnh tuyệt bích không nhìn. Buồn nôn cho tới nay quân tin đánh tự xưng rút lý phấn ti cờ hiểu kiếm tiền. Này sẽ lộ ra răng nanh. May mắn phương cảnh không có nhận, không phải này sẽ đoán chừng muốn bị phun chết. Người nước ngoài tinh đây. Bọn họ sớm phát hiện, đánh ta yêu hoa hạ khẩu hiểu liền có bó lớn người hoa bỏ tiền. Tỉ như những cái đó người nước ngoài chủ bá. Bộ này chơi đến thực lưu. Nhưng lén nhân ra cười chúc ta đồ đẩn. Người trong nước tỉnh đi đừng có lại bị người nước ngoài lừa. Ngày, nếu không phải phương cảnh nói thật không dám tin tưởng đây là cuôn tin tác phong, Hollywood tác phong. Đứng ra chống lại Hollywood chuyện cũ không chỉ là phương cảnh một người. Một ít thế hệ trước ảnh đi cũng đã nói tại Hollywood không công bằng đãi ngộ. Người hoa diễn viên trừ phi là muốn trình long đại ca cấp bậc kia. Không phải tại Hollywood không có địa vị Đối với ngươi hô tới làm đi Mắng chửi người đều là ra thường cơm xoàng. Đối với nghĩ ra nước Đi Hollywood phát triển diễn viên Khuyên các ngươi thần trọng Bên kia không có người muốn tốt đẹp như vậy Hết thầy bắt đầu từ số 0 Nhục mạ Bị xem thường chí xéo chuyện thường Trả vé chả vé đại lượng minh tinh nghệ nhân ra tới chống lại về sau. Mấy ngày qua điện ảnh bình đại mỗi ngày thu được rất thật tốt like ồ oh, chuyện cũ trả vé thông báo. Vì chống lại này điện ảnh. Phương cảnh còn tại một ít huyện thành nhỏ dùng tiền khóa trận. Cưỡng chế sạp chiếu phim nhiều phát một trận tuyết trung. Ngày mùng 7 tháng 7. Tuyết trung cùng Hollywood chuyện cũ cùng tiến lên chiếu. Buổi tối 12 giờ vừa qua khỏi. Ngày đầu phòng bán vé ra tới, Tuyết Trung một ức 8000 vạn, Holy Group truyện cũ hơn 600 vạn. Ngày kế tiếp, Tuyết Trung ngày lẻ phòng bán vé phá 2 ức, Holy Group truyện cũ 200 vạn. Không thứ bật 3 ngày, viện tuyến trực tiếp đem Holy Group truyện cũ hạ giá. Mỗi ngày mấy trăm vạn phòng bán vé, còn mẹ nó không bằng hớn hở đâu rồi. Đơn thuần chính là đứng hầm cầu không ỉ phân. Âm trăm sông truyền hình điện ảnh. Chủ tịch Dương trăm sông diện mục giữ tờn. Trực tiếp đem chén trà tạp. Giờ khắc này hắn muốn giết người tâm có. Tượng đất còn có ba phần hỏa khí. Họ phương. Chờ đó cho ta. Việc này nếu là song lão tử theo ngươi, họ Dương trăm sông vốn là một cách tiểu lưu manh. 90 niên đại nắm lấy cơ hội lập nghiệp. Những năm này truyền hình điện ảnh càng làm càng lớn. Bình thường hiền lành. Nhưng sau lưng tuyệt đối là kẻ hung hãn. Trước kia vì sinh ý. Đứt tay đứt chân chuyện không thiếu làm. Thiên vương đến rồi địa phận của hắn cũng phải ngoan ngoãn cuộn lại. Có thể đi hay không còn phải nhìn hắn sắc mặt. Cũng liền những năm này thu liếm rất nhiều. Nhưng này không có nghĩa là hắn dễ khi dễ. Hollywood chuyển cũ hắn đầu hơn 2 ức Tăng thêm nội địa tuyên truyền gần 3 ức Hiện tại số tiền kia trôi theo dòng nước Sao có thể cam tâm vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 35 chương 668 thì đế tuyết trung hãn đao hành chiếu lên không bao lâu Dương tử thơm mật nặng nề tan như xương cũng đi theo tiếp đường dây an nai Dây an nai không có sót nước tình tiết hết Thầy chỉ có hơn 30 tập Một ngày phát 2 tập Hơn 10 ngày liền xong rồi Người xem hô to căn bản không đáng chú ý Mãi cho đến đại kết cục Bộ này phim truyền hình cho điểm giá cao không hả Liền không có ngã xuống 9 giờ lẻ trở xuống Trước mắt là 9 giờ 1 Trên mạng khen ngợi một mảnh Đây là năm nay đẹp mắt nhất phim truyền hình Không có cái thứ hay Lưu lại lo lắng không ít Đã hay soát, Rất nhiều chi tiết đều có thể móc quá đặc sắc Vòng vòng đan xen Một cái tiếp một cái. So với cái kia động một tí sáu bảy mươi tập phim truyền hình mạnh hơn nhiều. Nam cảnh lương tâm. liền ta cảm giác quan hồng vũ thân phận không đơn giản sao cảnh sát vũ trang khai trừ. Liên quan tới giang hồ vết cắt cùng độc truyện hiểu rất nhiều. Cõng bản án còn dám đi nam sơn quân đội thấy chiến hữu. Mấu chốt nhất là. Chiến hữu còn giúp hắn tra tài liệu. Cách này liên quan hồng vũ nếu không phải nổi ứng. Ta đánh chết đều không được. Kịch bên trong lưu lại bí ẩn không ít. Tỉ như cuối cùng sóng lớn sơ. Sơ? Là ai? Hàn bân thân phận chân chính. Tuần tuần có phải hay không nhân vật phản diện? Hắn chó chăn cừu có phải là hắn hay không giết? Quan hồng vũ có phải hay không nổi ứng? Mang theo những này bí ẩn, không ít kịch mê chạy đến phương cảnh quay vô phía dưới nhắn lại, làm hắn từng cách giải đáp. Đào hầm không lấp. Muốn gửi lưới sao a kết quả đây? Ta đuổi như vậy lâu. Ngươi liền cho ta xem cách này phương cảnh. Chiêu đi. Cuối cùng tiến vào ngục giam chuyện ca ca vẫn là đệ đệ. Nhìn mấy ngàn điều nhắn lại. Phương cảnh dở khóc sợ cười. Hắn cũng không phải là biên kịch. Cũng không phải nguyên tác giả Cũng không có ở đoàn làm phim diễn kịch. Loại này sự tình làm sao tới hỏi hắn Ngón tay sao động bàn phím Trả lời Những này bí ẩn ta còn nghĩ biết đâu rồi Các ngươi hẳn là đến hỏi vô hiểu vĩ Hoặc là nguyên tác giả à, Kiếp trước hắn song dây an nai cũng là một mặt mê Cấp thiết muốn biết thật muốn Nhưng sau đó ngấm lại Kỳ thật mở ra thức kết cuộc rất tốt. Dây an nai tác phẩm hai tập trùng sinh. Trước mắt đã tải trù bị giai đoạn. Đại gia chờ mong đi. Sang năm nhất định sẽ gặp mặt. Đến lúc đó ta trước tiên tra hảo tư liệu từng cách cho các ngươi giải đáp. Đánh xong hàng chữ này. Phương Cảnh đứng dậy dối cái lưng mệt mỏi. Từ tủ quần áo bên trong lấy ra một cái ô phục áo khoác mặt vào. Hôm nay là bạch ngọc lan lễ trao giải. Hắn có đề danh. Tầng dưới, Phương Hồi cầm một bản điều khiển khảo bảo điện nghiêm túc tại nhìn. Thành tích thi tốt nghiệp trung học ra tới, 600 điểm chọn một cách tài chính quản lý chuyên nghiệp yến kinh học tập. Cả! Người đi đâu vậy vừa thấy Phương Cảnh đi ra ngoài. Phương Hồi thả ra trong tay sách liền muốn theo sau. Trong khoảng thời gian này Phương Cảnh không ít đeo nàng đi ra ngoài chơi. Ngồi xuống ta là làm việc. Buổi tối không trở lại ăn. Ngươi tốt đẹp mắt giao huy, Đừng biến thành đường cay sát thủ. Mỗi ngày lên đường đụng người. Nhà đầu này hiện tại mỗi ngày không phải tải trên mạng chọn xe chính là xem giao huy. Dương Nịnh nói 100 vạn bên trong xe tùy tiện nàng mua. Hiện tại con mắt đều xem hoa. Hừ. Ta cảm giác chính mình kỹ thuật vẫn được. Không kém ngươi. Ngươi xung đột nhau ta cũng sẽ không đụng. Phi phi phi. Người mới sẽ không đụng đâu rồi. Tất cả mọi người không đụng. Được rồi ta đi. Chỉnh lý y quan phương cảnh đi ra ngoài nửa giờ sau đến Bạch Ngọc Lan hiện trường. Bạch Ngọc Lan vẫn luôn là tại ma đô tổ chức. Ngược lại là vì hắn tiết kiệm không ít thời gian. chí ít không cần phải nhắc tới phía trước đi máy bay đi mặt khác tỉnh. Hiện trường. Trương Nghị chính cùng những người khác trò chuyện với nhau liếc về phương cảnh phía sau nhất truyền, quay người liền muốn rút lui. Trương Cả, ngươi tránh cái gì chạy chậm mấy bước tiến lên. Phương Cảnh ôm lấy bả vai hắn, cười nói, sẽ không là tránh ta kịch a cái gì kịch Trương nhỉ ngây măng. Giả vờ ngây ngốc. trăng, tiếp tục cho ta chăng? Lần trước không phải đánh cược sao lông gà cầm thị đế ngươi miễn phí giúp ta chụp một bộ phim. Lúc này mới bao lâu ngươi liền quên rồi ha ha ha Ta có nói qua những lời này sao ngươi đừng không phải nghe lầm Thấy phương cảnh ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm chính mình Trương Nghị sờn tóc gáy Gượng cười Nhớ lại Tưởng như là có chuyện này Yên tấm Ta nhất ngôn cửu đỉnh Tuyệt đối sẽ không nuốt lời Hí lúc nào chụt Gọi lên liền đến Phương Cảnh nhích miệng cười một tiếng đúng dịp, hiện tại đã tại chủ bị cuối tháng liền có thể khởi động máy. Nam thảo ta chỉ là khách sáo một câu. Ngươi cách này an bài thượng kế hoán binh không thành. Trương nhị chỉ có thể vẻ mặt đau khổ gật đầu. Được. Hí kêu cái gì ta nam mấy trùng sinh. Nam một nghe được kịp danh. Trương nhị ồ một tiếng. Đại hỏa dây an nai tác phẩm hai tập. Vẫn là nam một không lỗ không có cắt xây liền không có cắt xây đi xem như người tốt chuyện tốt hai người tìm chỗ ngồi xuống con ngươi đảo một vòng trương nhị nói nếu không chúng ta lại đến đánh cược đi lần này ai có thể cầm thị đế tiểu tử đây là chính mình hướng trên họng súng đụng phương cảnh khói miệng dương lên có thể đánh cược gì ta cầm thị đế miễn phí lại cho ngươi diễn một bộ phim Ngươi cầm thị đế. Ngươi giúp ta chế tạo riêng một bộ phim. Muốn đầu tư không ít hơn hai ức, Được phương cảnh sảng khoái đáp ứng. Nếu là không ngoài sở liệu lời nói. Lần này Trương Nghị vẫn là thị đế. Lông gà bay lên trời xong hoàng trứng. Hắn thắng chắc. Sang năm Trương Nghị còn phải cho hắn bạch làm công. Hoan nghênh các vị quý khách. Hôm nay chính là khách quý chật nhà ánh sao thôi sáng nhìn thấy rất nhiều người quen cũng nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt mới đài bên trên người chủ chỉ là hoàng tiểu minh một thân màu trắng âu phục ngực đâm đóa hoa tại hắn tuyên bố hạ tốt nhất biên kịch thường đạo diễn xuất sắc nhất tốt nhất từng mục một xuống cuối cùng mới là tốt nhất nam chính vào vây năm người hai cách là nam cảnh phương cảnh trương nhị Thu hoạt được tốt nhất nam chính chính là Phương Cảnh cầm trương nhị tay Cười nói Trước tiên chúc mừng ngươi Sang năm ngươi đùa ta đều nghĩ kỹ Yên tấm Tuyệt đối không phải nhân vật chính Để ngươi cách này thì đế diễn vai phụ ngấm lại đều thoải mái Đổi mới nhất nhanh chưa hẳn Có lẽ là ngươi đây ta làm sao có thể là ta Này thưởng ban giám khảo đều là chuyên nghiệp Ta quá tuổi trẻ Có tâm lý chuẩn bị Cầm không Chúc mừng phá băng hành động Phương cảnh trương nhị xứng sờ Cho phương cảnh ngực một quyền Gọi ngươi đâu lỗ tai có chút ong ong ong Phương cảnh trừng to mắt không thể tin được Đây là gọi ta u Vinh Quy Quy Mơ Bảo ngươi trương nhị vỗ hắn bả vai Cười nói Ta cuối cùng là lật về một lần Nhớ rõ a Ta điện ảnh. Đầu tư không thể thấp hơn 2 ước vở kịch. Chúc mừng Phương Cảnh tuổi trẻ tài cao, lời hại lợi hại. Phương Tổng, về sau nhiều hơn chiếu cố. Phương Lão Sư, ngươi thế nhưng là thần tượng của ta, về sau các ngươi công ty đùa ta không cần tiền cũng tới. Phương Ca, nghe nói các ngươi mới kịch muốn trục, ta có thể khách mời sao không cần tiền. Mơ mơ màng màng. Phương Cảnh như thế nào lên đài cũng không biết. Thực mộng, này thường không phải chương nhị cầm sao. Như thế nào đến trên tay hắn đâu không phải là giả chứa bên cạnh. Hoàng tiểu minh truyền đến một tiếng hét thảm. Che lại đuổi nói. Người bóp ta làm gì phương cảnh. Ta muốn thử xem có phải thật vậy hay không hiện tại kiểm tra xong tới u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thật. Giống như mộng đồng dạng. Nhưng cút trong tay lại thực chân thực. Cầm tới cái này thưởng ta thực cao hứng. Cần cảm tạ rất nhiều người. Đài bên trên. Phương cảnh Tây Trang dày ra. Chạm đến thẳng tắp. Cầm trong tay thì đế cút. Dưới đài ngồi rất nhiều đại lão. Có lão nghệ thuật xa Có một tuyến nghệ nhân. Có sa đi ô lãnh đạo. Không biết cái góc nào. Già trước tuổi cơ cửa trước tiếng vang lên. Một chương đen trắng chiếu dừng lại. Trên tấm hình. Phương cảnh sơ cút. Tao nhã nho nhã. Rất đẹp trai vui chơi giải trí theo tống nghề bắt đầu 35 chương 669 đại ghép cuộc thượng phương cảnh trong vòng một năm bắt lại thị đế ảnh đế. Quay vô nổ tung. Kém chút tê liệt. Này một năm nam cảnh quá mạnh. Nhiều bộ kịch đại nhiệt. Điện ảnh quét ngang cùng thời kỳ. Kỳ hạ nghệ nhân không phải một tuyến chính là thị đế ảnh đế. Quả thực chính là một nhà độc đại. Loại tình huống này đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện mà này hết thầy tất cả Tất cả đều cùng phương cảnh người trẻ tuổi này có quan hệ Suốt đảo 4-5 năm Đem ngành giải trí này bày nước đỏng nhất lên thao thiên cử lãng Hắn hiện tại thật là không ai không biết Không người không hay Nước ngoài phấn ti cũng là số lớn Một cái còn sống truyền kỳ không biết từ khi nào Trên mạng lưu truyền một câu hồng hồng bất quá Phương Cảnh. Ngành giải trí. Hắn là cách phiên không đi qua Đại Sơn. Tháng 8. Mới vừa cho Phương hồi mua một cỗ áo mở đất. Phương Cảnh tuyên bố tổ chức buổi hóa nhạc. Địa điểm tại Ma Đô. trận quán không lớn. Nhiều nhất dung nạp 8.000 người. Vé vào cửa cũng không quý. Mấy trăm khối. Buổi hóa nhạc cùng ngày. Hậu trường phòng hóa trang. Ngô dai dai hỗ trợ vuốt lên phương cảnh trên người áo sơ mi trắng. Nói khẽ. Cách này quần áo theo ngươi yêu cầu làm. Thực vừa người. Nhìn nàng nồng đậm mắt quần thâm. Phương cảnh nói. Ngươi đây là bao lâu không có nghỉ ngơi không có việc gì. Người trẻ tuổi nấu được. Đều lúc này ít ngủ mấy giờ cũng không có gì. Một hồi ta sofa hạ cho ngươi gọi cố lên người ngoài không rõ ràng. Nhưng nàng biết. Khả năng này là phương cảnh số lượng không nhiều buổi hóa nhạc Quá này chàng Về sau đoán chừng rất ít hát Phương cảnh không phải ham món lời nhỏ tiện nghi người Sẽ không vì tiền đặc biệt mở buổi hóa nhạc Hắn có dùng ý của mình Thông qua trong khoảng thời gian này ở chung cùng công ty nội bộ tin tức Phương cảnh về sau làm việc trọng tâm sẽ không ở ngành giải trí Càng nhiều có thể là ở gia đình công ty Nguyên nhân cụ thể nàng cũng lý giải một chút. Dương lĩnh hôm đó sần sần bụng to ra đều nhanh che không được. Hai người này đoán chừng muốn qua hai người thế giới đi. Nhìn qua gương bên trong nữ hài. Phương cảnh cũng không quay đầu lại nói. Nghe nói ngươi từ chức vua. Vinh. Quy, Quỳ. Mơ. Buổi tối liền đi. Về sao không bối ngươi? Hiện tại ta liền một người rảnh rối. Cả ngày lấy không tiền lương thật không không biết xấu hổ. Tăng thêm cha mẹ lớn tuổi. Ta muốn trở về bồi bồi bọn họ. Phương cảnh vỗ hí chính là 3-4 tháng. Trong khoảng thời gian này nàng đều là nhàn rỗi Căn bản không có chuyện làm. Trước kia nhưng hy vọng phương cảnh mỗi ngày quay phim. Như vậy nàng không có làm việc một người bốn phía chơi. Nhưng bây giờ không muốn nhất chính là quay phim bởi vì một người không có ý nghĩa. Phương cảnh nhíu mày. Ở chung như vậy mấy năm. Ngô dai dai muốn đi. Hắn cũng rất không nỡ. Không phải nói có thể đi công ty cho ta làm trợ lý sao. Bình thường ngươi cũng có thể về nhà thấy cha mẹ a Muốn ta định vé máy bay. An bài khách sạn. Xuất hành những việc này vẫn được. Công ty xử ta không hiểu. Vẫn là quên đi. Ta không thể lấy không ngươi tiền. Dừng một chút. Ngô dai dai cười khổ Ta mộ nói nữ hải tử tìm ổn định làm việc Đáng tin cậy nam nhân tốt hơn một chút Làm ta về nhà đâu rồi Bất quá ta lý tưởng vẫn là nghĩ thoáng nhà bột gạo cửa hàng Cái này ta sẽ không bỏ qua Về sau nhớ rõ chiếu cố Trước kia cho phương cảnh phục vụ đoàn đội có mấy chục người trang phục Pháp vụ tuyên truyền trợ lý Đằng sau theo người càng ngày càng đỏ Sau lưng đoàn đổi càng ngày càng ít Cho tới bây giờ Ngoại trừ nàng bên ngoài liền ba năm người Không hơn tống nghệ Không tiếp đại diện ca khúc chính mình làm Các nàng những này người bên cạnh tác dụng càng lúc càng tiểu Về sao khả năng đều không cần đến ở chung lâu như vậy Ta rất không nỡ Thật không lại suy tính một chút sao Phương cảnh mở miệng lần nữa giữ lại ngươi đối với trợ lý khối này quen thuộc Công ty như vậy nhiều nghệ nhân. Ngươi cũng có thể cho các nàng làm trợ lý. Không muốn, không nghĩ cho người khác làm trợ lý. Các nàng cũng không có ngươi như vậy tốt tính tình. Ngươi đừng khuyên. Thấy ngô dai dai chấp nhất. Phương cảnh trầm mặt. Không lại nói cái gì. Mấy phút đồng hồ sau. Hóa trang xong Thân trên áo sơ mi trắng. Hạ thân lam nhạt quần jean. Tiểu mạch dày. Trên tay cầm lấy guitar ta. Cùng lúc trước tham gia mộng chi thanh thời điểm giống nhau như đúc phương cảnh. Ta phải đi. Có thể ôm một chút sao ngô dai dai đôi mắt hiện lên gần sóng. Nhẹ nói. Tốt nhón chân lên trọng trọng một loạt, mấy giây sau, hai người tách ra. Ngô dai dai một mặt ửng đỏ con mắt cười nói ta đi trước sân khấu, hôm nay ta là mê ca nhạc. U, V, Quy, Quy. Mơ gặp lại phương cảnh thận trọng gật đầu. Thân hình dừng lại, ngô dai dai quay đầu, híp mắt mắt cười phất tay, gặp lại. Buổi hòa nhạc trận quán dung nạp nhân số chỉ có 8000 ngàn. Phương cảnh đây là vì mê ca nhạc suy nghĩ. Nhân số nhiều sân bãi liền phải đại. Sân bãi lớn rồi người phía sau căn bản nghe không rõ ràng hắn hát cái gì. Ca khúc thứ nhất là 17 tuổi mùa mưa, năm đó hắn đi vào ma đô, leo lên một chi thanh hát ca khúc thứ nhất. Dưới đài, Hàn Hồng, Uông Hiểu Mẫn, Dương Siêu Nguyệt, vu Văn Văn Bọn Người Tại, Ngoại Trừ các Nàng. Uông Tô Long cùng Lý Khắc Tần những này từng có qua gặp nhau ca sĩ cũng tới đến hiện trường. Phương Cảnh liền không có mở qua mấy lần buổi hóa nhạc, khó được mở một lần tất cả mọi người không muốn bỏ qua. Cá lớn hải đường, gặp lại hôm qua, gió nổi lên, không tăng trưởng an. Một bài một bài hát xuống. Mệt mỏi an vì bên bàn cùng đại gia tâm sự. nghỉ ngơi tốt lại hát. Phương cảnh như là nghĩ một hồi đêm trước kia không có hát bù lại. Ngây ca nhạc đưa rất dùng nhiều, phương cảnh mỗi lần đều phóng tới sân khấu một bên cuối cùng kém chút không bỏ xuống được. 6 giờ chiều bắt đầu. Mãi cho đến 9 giờ kết thúc ba giờ, hát đến cuối cùng, cuống hỏng đều tâm mới niệm niệm không bỏ, phất tay cùng đại gia cáo biệt. gió đêm hơi lạnh, tung bay mưa phùn trận quán cửa sau, Phương Cảnh khoác lên áo khoác ngồi lên một cỗ xe thương vụ, dai dai cho ta cầm ly, lời nói không nói chuyện. Phương Cảnh quay đầu nhìn không có một ai qua xe thất thần, lập tức chính mình theo xe bên trên tủ lạnh lấy chai nước uống, cố xe khởi động, rời đi. Mở ra điện thoại có một đống tin nhắn đều là hai ngày nay phát. Triệu lỗi nói hắn ở nước ngoài lưu lạc. Khắp nơi hát xong Chỉ bất quá nhiều một cách đồng bản. Từ thạch nói muốn chụp đảo mộ bút ký khởi động lại. Mời hắn biểu diễn trương khởi linh. Long Đan nghe tìm hắn thúc ca. Trương Nghị hỏi kịch bản lúc nào đến. Đại Giang Đại Hà đoàn làm phim tuyên truyền đỉnh đương. Gần nhất một đầu là nửa giờ phía trước phát. Phương hồi làm hắn về sớm một chút ăn cơm Gần nhất hắn một đống lớn chuyện Đặc biệt là truyền hình điện ảnh phương cảnh Công ty ma quyền sát trường Chuẩn bị mở mới dịch không ít Có đác tài chủ bị bên trong Còn có tống nghệ hợp tác Dương lĩnh không ứng phó qua nổi Làm hắn hỗ trợ chỉ đạo một chút Ai từng cách hồi phục xong thở dài Phương cảnh tâm mệt Vuốt vuốt mi tấm Vốn dĩ lúc trước muốn chính là vào vòng kiếm bổn tiền liền rời đi. Không nghĩ tới bây giờ tiền nhiều hơn. Ngược lại ngăn trở hắn chân. Như vậy đại nhất nhà công ty. Chỉ là mỗi ngày họp số lần đều sầu người chết. Còn có xã giao các phương diện. Nếu không phải dương mình chống đỡ. Hắn thật đến điên. Vòng bên trong cũng là người lừa ta gạt bằng hữu khắp thiên hạ chi giao không có mấy người. Nếu là không đến Ma Đô thật tốt, Phương Cảnh nghĩ như vậy. Cỗ xe chạy cũng không lâu lắm, đi ngang qua cầu vượt, một hồi chói tai tiếng kèn vang lên. Đối diện, một cỗ đại xe hàng vọt tới. Mãnh vừa quay đầu, nhịp tim cổ họng, Phương Cảnh mỏi mệt quét sạch xanh xanh, căn bản không kịp làm bất kỳ phản ứng nào. Phịch một tiếng, đầu xe nháy mắt bên trong lõm xuống. Hàng phía trước vặn vẹo, lái xe kêu thảm, an toàn túi khí toàn bộ tuôn ra tới, cố xe lăn lộn mười mấy mét sau dừng lại trên mặt đất trường trường vết tích, phương cảnh cả người xương cốt không biết chặt đứt bao nhiêu cái, muốn mở miệng, trong miệng miệng lớn máu phun ra, hôn mê trước đó, mơ mơ màng màng nghe được có người gọi hắn. Vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu 35 chương không phiên ngoại năm 2014, Hoàng Lĩnh thôn. Phương Cảnh mới từ biến hình ký trở về, 17-18 tuổi vóc sáng không tính khỏe mạnh, khiêng một túi gạo thở hồng hộc, huyên muội hai ngay tại dọn nhà, chuẩn bị đi huyện thành thuê phòng trụ. Ca, ngươi thật đem phòng ở bán phương hồi cõng cặp sách, khuôn mặt nhỏ nhìn Phương Cảnh. Bán Nhà bên trong liền hai người chúng ta. Giữ lại làm gì? Ta tại huyện thành thuê phòng ở. Ba phòng ngủ một phòng khách. Ngay tại trường học các ngươi cửa ra vào cách đó không xa. Ngươi đọc sách thuận tiện. Khiêng bao tài. Phương cảnh thân mệt. Tâm lại nhẹ nhõm Tham gia tiết một số dư toàn bộ đến đông đủ. Tăng thêm bán nhà cửa tiền. Hắn có thể tại huyện thành vô ưu vô lự qua thượng một năm nửa năm. Thừa dịp trong khoảng thời gian này làm công kiếm tiền. Ai nói người xuyên Việt trí nhớ liền nghịch thiên cầu thí. Phát nhai tác giả viết linh tinh. Làm hắn lưng một lần suốt sư biểu đều cõng không xuống tới. Ca hát là không thể nào ca hát. Phủ đều nhận không quen. Làm kẻ chép văn cũng không được. Tiểu thuyết đều không có xem qua bao nhiêu. Nhìn cũng không nhớ được. Vẫn là làm công tốt phương cảnh ca đi thong thả. Về sau thường trở về. Phương cảnh quay đầu. Một cách bốn năm tuổi tiểu sô ta hướng hắn phất tay. Đây là cố thanh. Thôn bên trong một sầu. Lão ba là cho heo ăn. Mười mấy đầu. Còn nhận thầu một con rồng tiệc rượu. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 35 chương không hoàn tất cảm nghĩ năm ngoái cuối tháng 8 mở sách. Đến hiện tại cuối tháng 7. Mười một tháng. Hơn 140 vạn chữ Cho tới bây giờ không nghĩ tới có thể viết dài như vậy. Vốn là muốn chính là một trăm vạn chữ liền không sai biệt lắm. Có đôi khi viết thực vui vẻ. Có đôi khi viết rất thống khổ. Vô số lần nghĩ tới từ bỏ. Thái giám. Nhưng các bạn đọc bên trong một đám người duy trì lại từ từ kiên trì nổi. Trước lúc này ta chỉ là một cái bình thường tiểu tác giả. Không có cao siêu hành văn. Không có nổ tung não động. Thượng một quyển tiểu thuyết. Lên 06 cách đặt mua. Này bản vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu. Lên không thời điểm quân đặt trước hơn 800. Cao định 1.000. Hiện tại quân đặt trước 5.500. Cao định 1.6008. Ta biết có rất nhiều khuyết điểm nhưng tác giả vẫn luôn tại học tập. Sách mới đã tải chuẩn bị bên trong qua mấy ngày hẳn là có thể ra tới yêu thích độc giả có thể nhìn một chút.